Chủ tử chính vội vàng trồng trọt đâu. Nghe nói nàng gần nhất thiếu ngưu. Ngươi nơi này có bán ngưu sao? Tiểu nha hoàn trực tiếp cầm lấy ấm trà đối với miệng uống lên. Chậm một chút uống. Nhưng thật ra không nghe nói qua bán ngưu. Bất quá trước hai ngày có cái phía nam khách nhân tiến vào trong tiệm. Hắn nói chính hắn trong nhà nhưng thật ra dưỡng không ít châu. Quay đầu lại ta đem cái kia khách nhân địa chỉ cho ngươi. nó là trong lâu khách nhân cũng chẳng phân biệt đắt. Rẻ sang hèn. Ngươi có bạc liền có thể tiến vào. Hảo, điểm tâm không tồi, trà cũng không tồi. Tiểu nha hoàn cười hì hì nói: "Ngươi cái thèm miêu." Lệ nương từ ái mà chỉ chỉ nàng, trong mắt đều là ý cười. Không bao lâu, kinh thành liền truyền ra tin tức, Bình Châu phủ thành thành chủ Tào Hằng cùng này đệ Bình Châu chi phủ Tào Dục cùng vận lương quan, thổ phỉ cấu kết, tham ô công lương, Ước hiếp bá tánh, làm nhiều việc ác, liên lụy chín tộc, chỉ là tào Hằng, tào Dục cùng với Vận Lương Quan tất cả đều sợ tội tự sát Bình Châu tào ra huynh đệ dư đảng Cũng đều ở được đến tin tức lúc sau sôi nổi thoát đi Bình Châu Mà cùng với cấu kết thổ phỉ Cũng bị tả tể phụ tự mình mang binh bao vây tiếu trừ 500 vạn cân công lương Một cái không ít giao cho Bình Châu Tạm nhập thành chủ chi vị nhất phẩm Nữ quan lâm thanh khê trong tay Đến tận đây Bình Châu công lương mất tích một án Ở không đến một tháng thời gian nội cao phá Bình Châu bá tánh dương mi thổ, khí, rốt cuộc có thể an tâm cày bừa vụ xuân. Tin tức này xa ở biên cương mỗi mà sở huyền cũng biết, đương hắn biết được Lâm Thanh Khê bị sở hoài phong làm nhất phẩm nữ quan thời điểm. Trong lòng vẫn là thực lo lắng, hắn vô pháp tha thứ sở hoài năm đó đem sở lĩnh hạc đưa đến biên cương. Hiện tại càng vô pháp tha thứ sở hoài lợi dụng Lâm Thanh Khê. Hắn không có bảo vệ tốt chính mình ca ca một nhà, nhưng hắn lần này cần bảo vệ tốt Lâm Thanh Khê. Cho nên, hắn cần thiết vì sở quốc Mau chóng chế tạo ra một chi kiên cố không phá vỡ nổi đội ngũ Hắn vui vẻ nhất chính là Mặc dù chính mình cùng Lâm Thanh Khê phân cách hai nơi Nhưng nàng vẫn là nghĩ đến hắn Như vậy sảng khoái mà đem sở hữu lương thực đều cho hắn Còn cho hắn cùng hắn binh lính đưa tới giữ ấm dày vài Không chỉ có như thế Nàng còn phái vài người giúp hắn cùng nhau huấn luyện những cái đó binh lính Chi đội ngũ này là hắn vì sở quốc huấn luyện Càng là vì nàng chế tạo, không chỉ có như thế, hắn còn muốn cho nàng không chịu bất luận kẻ nào kiềm chế, đi làm một cái chân chính tự do vui sướng lâm thanh khê. Hắn biết, nàng là một cái rất lợi hại cũng thực thông minh nữ nhân, nhưng một quyền khó địch bốn tay, cho nên, hắn muốn làm trên người nàng hộ giáp, làm bất luận kẻ nào đều thương không đến nàng, hắn cũng muốn làm nàng trong tay trường kiếm, bất luận cái gì dám can đảm thương tổn nàng người đều phải chết ở thủ hạ của hắn. Sở huyền cấp Lâm Thanh Khê viết, một phong thơ, làm gió đêm suốt đêm đưa hướng Bình Châu, theo tin mà đi còn có hắn một viên ngày đêm tưởng niệm tâm. Mấy ngày sau, xa ở Bình Châu Lâm Thanh Khê thu được sở huyền kịch liệt mật tin, cũng thu được Hoàng thượng cấp Ngụy Tử Chân Tứ Hôn tin tức. Chỉ là, Ngụy Tử Chân Tứ Hôn đối tượng cũng không phải nàng vẫn luôn tơ vương nhiều năm sở huyền, mà là Đức Vương Sở Lăng Hiên. Tứ hôn ngày đó tức khắc thành hôn, căn bản không có cấp ngụy tử chân bất luận cái gì cứu vãn tự. Hỏi đường sống, sở huyền viết cấp lâm thanh khê mật tin bên trong, cũng không có nói cái gì. Ê, ỏi mấy tự nói chính mình tình hình gần đây, lại dò hỏi tình huống của nàng. Cuối cùng càng nói rõ, vô luận như thế nào nhớ rõ cho hắn hồi âm. Chỉ là, nhắc tới bút lâm thanh khê lại không biết muốn viết cái gì liền đành phải đem chính mình tới Bình Châu hậu phát sinh sự tình nhất nhất viết xuống dưới, không nghĩ tới này một viết chính là vài chương, ngay cả nàng chính mình đều có. Chút kinh ngạc, trước kia cấp sở huyền viết thư, tựa hồ không có gì nói, hiện tại nhưng thật ra học được rong dài. Viết xong tin, lại giao cho gió đêm, lâm thanh khê thở vào một hơi, không biết có phải hay không sự tình các loại đều thực hài lòng, nàng cảm thấy này Bình Châu thời tiết cũng phá lệ tươi mát. công tử Nữ nhân kia làm sao bây giờ? Muốn đem nàng cùng Tào ra huynh đệ nhốt ở cùng nhau sao? Trúc Hương để sát vào Lâm Thanh Khê hỏi. Không cần, ta hôm nay đi xem. Nàng, nàng hiện tại cảm xúc thế nào? Lâm Thanh Khê hoạt động một chút cổ. Bình phục một ít, bất quá cả người đều cùng choáng váng giống nhau. Người này còn có thể dùng sao? Trúc Hương tỏ vẻ hoài nghi. Có thể sử dụng, đương nhiên có thể sử dụng. Ta đi đổi kiện quần áo, chúng ta ăn cơm chiều liền đi. Viết như vậy lớn lên một phong thơ, Lâm Thanh Khê đột nhiên cảm thấy có chút đói. Gió lạnh phơ phất, bầu trời ngôi sao cũng không nhiều, nhưng là ánh trăng thực hào. Lâm Thanh Khê một thân bạch y lụa trắng che mặt bọc phát, liền cùng lúc trước vu phượng nhi đến Lâm ra thôn khi trang phẫn giống nhau như đúc, điệp nhi cùng Trúc hương cũng là cùng nàng giống nhau, ra vẻ thị nữ đi theo phía sau. Ba người phi thân đi tới Bình Châu bên trong thành một cái thực bình thường sân, sau đó tiến vào hậu viện một cái đèn sáng phòng. Thu Nhi cô nương, ngươi còn hảo đi. Lâm Thanh Khê cố tình thay đổi thanh âm cùng trước mặt người ta nói lời nói. Cái này Thu Nhi là ngụy tử chân đã từng tín nhiệm nhất tỷ nữ, cũng là ngụy tử chân thân thủ đem nàng đưa đến thổ phỉ trong ổ. Ở nơi đó nàng thành nam nhân tiết dục công cụ, bị tra tấn đến người không người quỷ không quỷ. Lâm Thanh Khê ở ngụy Minh đại quân đuổi tới phía trước, cứu nàng, đồng thời cũng cứu bị ngụy Minh ám sát lương thực quan, tào hằng, tào dục hai huynh đệ, những người này đều là tương lai vạn đảo ngụy Minh chứng cứ, nàng cũng không thể làm cho bọn họ cứ như vậy dễ dàng chết. Này mấy người bị Lâm Thanh Khê cố ý cứu tới lúc sau, phân biệt giam giữ ở bất đồng địa phương, chỉ là này thu nhi thoạt nhìn tinh thần có chút không đúng, tương lai chính là coi như chứng nhân, phỏng chừng có chút nửa điên nàng. Nói ra nói cũng không thể tin, cũng may, nữ nhân này điên không phải tâm trí, nàng chỉ là quá mức muốn tìm ngụy tử chân báo thù, mấy ngày này vẫn luôn la hét muốn gặp cứu nàng người, còn nói làm nàng làm cái gì đều được, chỉ cần làm nàng giết ngụy tử. Chân, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, câu này là lời lẽ trí lý, lâm thanh khê cũng hiểu được, nàng hiện tại không có thời gian, phản ứng, ngụy tử chân. Chi bằng lại đem nàng chi kỷ nha đầu đưa trở về Cũng vì kinh thành kia chàng diễn thêm thêm náo nhiệt Là cô nương ngươi đã cứu ta sao Cầu ngươi phóng ta rời đi Chỉ cần ta giết ngụy tử chân Ta nhất định sẽ lại trở về Đến lúc đó muốn sát muốn sẻo tùy tiện ngươi Thu nhi cảm giác chính mình muốn điên rồi Không, nàng đã điên rồi Nàng căn bản không nghĩ tới ngụy tử chân không cần suy nghĩ thế Nhưng đem nàng đưa cho những cái đó súc sinh Làm nàng trong sạch thân mình bị đạp hư Nàng nhất định là nhìn ra chính mình Đối vệ vương cũng có ý tứ Sợ ngày sau chính mình đoạt nàng sủng ái Cho nên nàng muốn diệt trừ nàng Đối, nhất định là như thế này Ngụy tử chân Ngươi hảo tàn nhẫn Ta nhất định phải giết ngươi Ngươi là Ngụy tử chân bên người nha hoàn Ngươi hẳn là biết nàng so Ngươi thông minh Nếu biết ngươi còn sống Ta tưởng ngươi đi không đến kinh thành liền thi cốt vô tồn Nàng hiện tại chính là vẻ vang đức vương phi Ngươi giết không được nàng Lâm thanh khê lạnh lùng mà nói Cái này tâm như rắn giết nữ nhân Nàng làm người đạp hư ta Ha ha Nàng chính mình cũng không gả cho vệ vương Thật là buồn cười Ta không giải hận Chẳng lẽ liền bởi vì ta là cái nha hoàng Ta mệnh liền như vậy tiện sao Không Ta nhất định phải báo thù Nhất định phải Cậu xin ngươi Giúp giúp ta Cậu xin ngươi, giúp giúp ta. Thu Nhi đột nhiên quỳ xuống tới, hung hăng mà chiều Lâm Thanh Khê dập đầu, nhưng là Lâm Thanh Khê mau một bước đỡ nàng. Thu Nhi cô nương, ngươi không cần như thế, chúng ta nếu cứu ngươi, tự nhiên có đạo lý. Nói thật cho ngươi biết, chúng ta thánh. Chủ tử cũng xem Ngụy tử chân không vừa mắt, không hy vọng nàng có thể có cái gì ngày lành quá, càng không hy vọng nàng một ngày kia trở thành sở quốc hậu cung chi chủ. Nếu Nàng đã chết, chúng ta chủ tử cũng là vạn phần cao hứng. Lâm Thanh Khê cố ý nhìn Thu Nhi nói, làm nàng nghĩ lầm các nàng ba cái là vu tộc người. Kia thỉnh cô nương giúp ta, ta nhất định sẽ nghĩ cách giết ngụy Tử chân Thu Nhi hai mắt phát ra hận ý làm Lâm Thanh Khê đều trong lòng cả kinh, xem ra nàng là hận thấu ngụy Tử chân Kia hảo, hiện tại đang có một cái cơ hội tốt, bị tăng lên vì kinh thành tam phẩm quan một cái quan viên đích nữ đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Hắn, nguyên bản là tưởng đem cái này nữ nhi tiến hiến cho Đức Vương làm thiếp thất, ngươi có thể giả trang cái này quan viên nữ nhi tiến vào Đức Vương phủ, yên tâm, chúng ta sẽ cho ngươi dịch dung thành cái kia quan viên nữ nhi bộ dáng không ai có thể nhìn ra được tới, đến nỗi tiến vào Đức Vương phủ chuyện sau đó, đều phải xem chính ngươi. Lâm Thanh Khê cũng là làm đêm hậu đi ra ngoài hỏi thăm tin tức thời điểm, mới vừa khéo đã biết chuyện này. Hiện tại, cái kia một lòng muốn, nương nữ nhi leo lên nhà cao cửa rộng đại tham quan đã bị đêm hậu cấp lừa dối ở hắn đích nữ kỳ thật trong lòng có người căn bản không muốn gả cho đức vương hiện tại chỉ cần thu nhi bên này đáp ứng xuống dưới chuyện này liền tính định rồi đa ta cô nương ta nhất định sẽ giết ngụy tử chân thu nhi hiện tại chỉ có một ý niệm đó chính là tìm ngụy tử chân báo thù hơn nữa từ nay về sau nàng không hề là thi tiện nha hoàn mà là quan viên nữ nhi vẫn là đích nữ Mấy ngày sau, Thu Nhi liền sửa mặt đổi họ đi theo chính mình, giả cha, vào kinh, hơn nữa y thuật cao siêu Trúc Hương còn vì nàng điểm thủ cung xa, trên người thương cũng đều cho nàng trị hết, đến nỗi động phòng khi lạc hồng, Thu Nhi nói nàng chính mình có thể nghĩ đến biện pháp. Chủ nhân, ngài cảm thấy cái này Thu Nhi có thể tin sao? Nàng chính là có điểm nửa điên. Trúc Hương có chút lo lắng mà nhìn nơi xa chở Thu Nhi xe ngựa càng đi càng xa. Điên nữ nhân mới càng đáng sợ. Nàng ngày sau sẽ như thế nào, liền không phải chúng ta yêu cầu lo lắng, nếu nàng thành công, nói không chừng còn có thể có một cái tốt tuổi già, nếu nàng thất bại, kia chỉ có đường chết một cái, hơn nữa Ngụy Tử Chân cũng sẽ không hoài nghi đến ta trên đầu, nàng chỉ biết cho rằng này hết thảy đều là Vu Phượng nhi kế hoạch, khiến cho này đó rắn giết mỹ nhân cho nhau cắn xé đi. Lâm Thanh Khê xoay người hướng Bình Châu phủ thành cửa thành phương hướng đi đến. Này đó đều là làm nhiều việc ác nữ Nhân Các nàng thích chơi hỏa Liền biết sớm hay muộn có một ngày sẽ chơi với lửa có ngày chết cháy liễu xanh là lước Xuân phong đưa ấm Bình Châu, u ác tính Ở Lâm Thanh Khê, Hạ Vân Lánh danh dương mấy người chung sức hợp tác dưới Thực mau liền nhổ sạch sẽ Các bá tánh rốt cuộc có thể an tâm sinh sản Nhanh hơn cải bữa vụ xuân Lâm Thanh Khê một tháng trước Liền khẩn cấp từ Vân Châu mua sắm đại lượng thiết lê sau đó miễn phí cấp bá tánh sử dụng, những cái đó mất đi, đồng ruộng bá tánh cũng một lần nữa đạt được tân điền, hơn nữa một lần nữa an cư lạc nghiệp, Bình Châu phủ thành thành chủ gia hậu viện, lẫnh danh dương có vẻ có chút sức đầu mẻ chán Bình Châu quan viên bị hạch tội bị hạch tội, lưu đày lưu đày, bãi quan bãi quan, hiện giờ to như vậy Bình Châu có thể sử dụng quan viên thật sự là không nhiều lắm, đảo đem hắn cái này đại lý thành chủ Đại lý tuần tra quan, cấp vội đến tay chân không dính mà. Ta lâm đại nhân, ngươi như Thật ra cho ta ngấm lại biện pháp nha. lãnh danh dương thấy lâm thanh khê ngồi ở hậu viện cây ngô đồng hạ đã cầm thạch trên bàn cầm một phen tiểu đao ở một khối đầu gỗ thượng hòa tới hòa đi. Như là ở chơi, hắn liền càng sốt ruột, nàng hiện tại chính là thành chủ. Tưởng biện pháp gì? Ta lại không hiểu người nào càng thích hợp làm quan, đây là chuyện của ngươi. 10 cái huyện thiếu 10 cái huyện lệnh Cũng không có chi phủ Còn chưa tới mỗi năm một lần khoa cử khảo thí Ta Từ nơi nào treo người lại đây Bình Châu hiện tại nhất thiếu chính là nhân tài Nhưng nàng một chút đi chỗ nào cho hắn tìm nhân tài đi Chính mình vội hơn một tháng cày bừa vụ xuân Hai chân đều phải mệt chặt đứt Thật vất và toàn bộ Bình Châu cày bừa vụ xuân rốt của kết thúc Sở hữu ruộng tốt cũng đều loại thượng lúa mì vụ xuân, nàng cũng rốt cuộc có thể có một chút thời gian ngấm lại kế tiếp trợ giúp bình châu bá tánh làm giàu sự tình, kết quả lánh danh dương lại tới. Chiếm dụng nàng thời gian, đại nhân, ngài đều lộng bất quá tới, ta liền càng không thể, lại nói tiếp, ta cái này quan cũng chỉ là ngài một câu liền nhâm mệnh, căn bản không có hoàng thượng thánh chỉ vì bằng, ngài không thể đem ta làm châu làm ngựa mà xử a Lãnh danh dương có chút buồn bực mà ngồi ở lâm thanh khê đối diện, hắn hiện tại thật thật sự hoài niệm chính mình làm, hồ đồ huyện lệnh, nhật tử, mỗi ngày nhạc thay nhạc thay, còn có tiểu uống rượu. Ngươi đây là trách ta. Chưa cho ngươi muốn thánh chỉ. Yên tâm đi, này thánh chỉ nói không chừng hôm nay là có thể tới rồi, như vậy ngươi là có thể danh chính ngôn thuật mà làm châu làm ngựa. Lâm thanh khê ngẩn đầu, ha ha, cười. Đại nhân... Ngài thật là muốn tức chết ta." Lãnh Danh Dương đối Lâm Thanh Khê cái này nữ quan đã sớm tâm phục khẩu phục, ngôn ngữ bên trong đối nàng đã cung kính lại thân cật, đừng nhìn hắn so Lâm Thanh Khê hơn mấy tuổi, nhưng ở Lâm Thanh Khê trước mặt, hắn có đôi khi cảm thấy chính mình lùn mấy tiết. "Ta cũng không thể tức chết ngươi, toàn bộ bình châu còn tìm không ra so ngươi càng tốt dùng châu ngựa." Ha ha. Lâm Thanh Khê dứt khoát buông trong tay điêu khắc đao. Đây là nàng trước một đoạn thời gian làm điệp nhi tìm Bình Châu tốt nhất thợ thủ công chế tạo ra tới. Đại nhân, lánh danh dương bất đắc dĩ mà chừng hướng nàng. Hảo, hảo, đường đường Nam Nhi như thế nào giống cái oán phụ dường như, ta nói cho ngươi đi, này Bình Châu quan viên sự. Tình sư phụ ta đã tìm được người được chọn, đều là mấy năm nay bị ngụy minh nhất phái chèn ép rất nặng có trí thanh niên, hôm nay sẽ tùy thánh chỉ cùng tiến đến. Ngươi sẽ là này mặc cho Bình Châu chi phủ, dẫn dắt bọn họ hảo hảo làm, tranh thủ sớm ngày đem Bình Châu thoát khỏi nghèo khó làm giàu. Lâm Thanh Khê thổi thổi trên bàn vụn gỗ, cười đôi hắn nói. lãnh danh dương không nghĩ tới Lâm Thanh Khê thế nhưng cầu hoàng đế làm hắn làm Bình Châu chi phủ, đây chính là chính nhị. Phẩm quan viên, xem ra hắn lánh danh dương rốt cuộc muốn quang rượu môn mi, trở nên nổi bật. Ha ha ha, kia hạ quan liền đa tà đại nhân. Lãnh danh dương vui dạo rực mà nói, một cái chi phủ ngươi liền thỏa mãn. Bất quá, mặc kệ ngươi đương bao lớn quan, đều không thể giống tạo ra huynh đế như vậy, nếu không kết cục cũng sẽ giống như bọn họ. Lãnh danh dương tuy rằng thông minh, cũng ở quan trưởng hôn qua mấy năm, nhưng xưa nay quan trưởng chính là cái đại trảo nhuột, lâm. Thanh khê không hy vọng có một ngày lánh danh dương biến thành một người người đến mà Chu Chi đại tham quan. Đại nhân, ngài như thế nào có thể đem ta cùng những cái đó heo chó hạng người hôn nói ở bên nhau? Ta lánh danh dương đối sở quốc trung thành và tận tâm, đối ba tánh xích tử chi tâm, tuyệt không sẽ làm ra thương tổn ba tánh cùng sở quốc sự tình. Lánh danh dương lập tức đứng đắn lên, nói giỡn về nói giỡn, một khi quan hệ nhân cách, tôn nghiêm sự tình, hắn là tuyệt đối. Không hàm hồ, nhớ kỹ ngươi hôm nay nói qua nói liền hảo. Hảo! Ngươi mau đi chuẩn bị một chút đi, Thánh chỉ thực mau liền đến. Mặt khác, ngươi đem kia 10 cái huyện lệnh đưa tới này hậu viện tới gặp ta, ta có nhiệm vụ công đạo cho bọn hắn. Cải bừa vụ xuân một kết thúc, Bình Châu bá tánh không thể chỉ ngồi chờ mùa thu thu hoạch, còn hẳn là nghĩ cách kiếm tiền mới là. Hà quan đã biết, buổi chiều thời điểm, Lâm Thanh Khê còn ở hậu viện trên bàn đá nghiêm túc mà cúi đầu có. Khắc nàng tâm ván gỗ, đã bị nhâm mệnh vì Bình Châu chi phủ lánh danh dương lánh tùy thánh chỉ mà đến 10 tên Bình Châu tân nhiệm huyện lệnh tới gặp Lâm Thanh Khê. hà quan tân nhiệm Bình Châu chi phủ lánh danh dương tham kiến nữ quan đại nhân. lãnh danh dương dẫn đầu cung kính mà quỳ trên mặt đất cấp Lâm Thanh Khê dập đầu, cũng là giúp nàng ở trước mặt mọi người lập uy. Kỳ thật, liền tính lánh danh dương không nói như vậy, hắn phía sau 10 tên huyện lệnh cũng tuyệt đối sẽ. Không xem thường Lâm Thanh Khê, bọn họ đều là Lục Chí Minh tự mình để bạt đi lên, ra kinh phía trước, Lục Chí Minh liền cố ý dặn dò quá bọn họ. Hơn nữa, Lâm Thanh Khê không đến một tháng liền đem Bình Châu địa phương tham quan ô lại lập tức quét sạch, như vậy thủ đoạn bọn họ tất nhiên là khâm phục. Hà quan tân nhiệm hoàng tới huyện huyện lệnh tô cùng tham kiến nữ quan đại nhân. Hà quan tân nhiệm lâm quả huyện huyện lệnh chu nghị chi tham kiến nữ quan đại nhân. Hà quan... Tân nhiệm rộng lớn bao la huyện huyện lệnh ngô diệp tham kiến nữ quan đại nhân. Hà quan, các ngươi đều đứng lên đi, chúc hương, mau làm người cấp này đó đại nhân dọn băng ghế châm trà, ta cùng bọn họ có chuyện muốn nói. Lâm thanh khê trong tay tấm ván gỗ rốt của khắc hảo, mặt trên là một cái ngay ngắn, sở, tự, tuy rằng điêu khắc đao pháp không phải thực hảo, nhưng so bình thường thợ thủ công muốn tốt một chút, chờ đến mọi người ngồi xuống lúc sau, Lâm thanh khê cũng... Bưng lên trên bàn trà nóng uống một ngụ, Thở vào một hơi Bình Châu sự tình rốt cuộc muốn vào quỹ đạo Các vị đại nhân Ta và các ngươi giống nhau đều là sơ tới Bình Châu Đối nơi này cũng không phải rất quen thuộc Dư thừa vô nghĩa ta không nghi nói Các ngươi trở lại từng người quản hạt mà khi Chỉ cần làm tốt tam sự kiện Để nhất kiện là khuyên nông cày tang Cái thứ hai là công chính liên minh Để tam kiện là mang dân làm giàu Lâm Thanh Khê hơi hơi mỉm cười Nàng tuy rằng nói chính là tam chuyện, nhưng mỗi một sự kiện đều không hảo làm được. Quả nhiên, lánh danh dương lập tức liền bíu môi nói, đại nhân, này để nhất kiện cùng cái thứ hai đối với hạ quan tới nói đều không phải việc khó, nhưng này để tam kiện phải làm sao bây giờ đến. Hạ quan không phải thương nhân, không hiểu kiếm tiền phương pháp, như thế nào mang dân làm giàu. lãnh đại nhân, trên đời này không phải chỉ có thương nhân mới hiểu kiếm tiền phương pháp, mang dân làm giàu cũng không nhất định là mang dân kinh thương mà là làm cho bọn họ ở ngày mùa rất nhiều có thời gian trợ cấp gia dụng, kỳ thật nông, cùng, công là có thể hợp hai làm một, nạp viên nữ công chính là như thế, các nàng cũng đều là nông nữ, đồng thời cũng là thủ công, đại nhân ngài có thể nói hay không nói cụ thể một chút, hoặc là nói ngài có mang dân làm giàu biện pháp sẽ dạy cấp hạ quan mấy chiêu Bình Châu bá tánh hiện tại vẫn là ăn không đủ no, mặc không đủ ấm y. Lâm Thanh Khê ở làm nữ quan phía trước, chính là sở quốc nổi danh sẽ kiếm tiền nông nữ, lánh danh dương cho rằng nàng nhất định là nghĩ tới biện pháp, cho nên mới đem bọn họ đều gọi vào cùng nhau. Như vậy, ta dạy cho vài vị đại nhân một cái nhiệm vụ, các ngươi trở lại từng người quản hạt mà lúc sau, trước đem địa phương có này đó đặc sản biết rõ ràng, cái gọi là đặc sản. Chính là ở địa phương đặc có hoặc là đặc biệt nổi danh đồ vật, như vậy đồ vật có thể là ăn, dùng, hoặc là chơi đến, tóm lại sở quốc địa phương khác không có hoặc là cho dù có cũng không có bình châu hảo. Chờ đến các ngươi tìm được này đó đặc sản lúc sau, đều nhớ kỹ hoặc là trực tiếp lấy tơi cấp ta xem, sau đó ta lại dạy các ngươi biện pháp. Có lẽ nàng không tốt với đương cái quan tốt, nhưng nàng lại là một cái nhất sẽ tìm biện pháp kiếm tiền nữ quan. Vài ngày sau, những người này lại tề tụ ở thành chủ phủ hậu viện, hơn nữa mỗi người đều mang đến vài dạng đồ vật làm lâm thanh khê. Xem qua, lâm thanh khê làm hạ vân cái này kiến thức rộng rãi người trước hỗ trợ loại bỏ một bộ phận không phải bình châu đặc sản đồ vật, sau đó từ lâm thanh khê lại tuyển một lần. Kết quả, thế nhưng không có một cái làm lâm thanh khê cảm thấy vừa lòng, bọn họ mang lại đây mấy thứ này ở sở quốc địa phương khác càng vì nổi danh, tìm nửa ngày. Bình Châu Tựa Hồ không có gì đặc sản. Lâm quả huyện huyện Lệnh Chu Nghị Chi là cái có chút hàm hậu hơn 20 tuổi nam tử, hắn thấy. Chính mình cùng vài vị đồng liêu mang đến đồ vật Lâm Thanh Khê đều không hài lòng, cũng có chút chán ngán thất vọng. Kia chính là hắn tự mình dò hỏi thật nhiều bá tánh mới tìm tới đồ vật. Các ngươi liền không có mặt khác đặc biệt đồ vật sao? Cho dù là một gốc cây hoa, một cây thảo, chỉ cần địa phương khác không có là được. Lâm Thanh Khê hỏi. Lúc này, chu Nghị Chi đột nhiên nhớ tới trước hai ngày nghịch ngợm nhi tử đi huyện Nha sau núi chơi, rút trở về kia khỏa đại trường. Thảo, trước kia hắn ở địa phương khác cũng không có gặp qua, nhưng đó chính là Thảo, sẽ là cái gì đặc sản sao? Đại đại nhân, có dạy thật đến có thể chứ? chu Nghị to lớn lá gan hỏi, có thể, ngươi có sao? Lấy tới làm ta nhìn xem. Lâm Thanh Khê cũng không báo cái gì hy vọng. Xem ra thật đến muốn nàng chính mình trầm tư suy nghĩ, Chu Nghị Chi chạy nhanh chạy ra ngoài cửa lớn, hắn nhớ rõ ngày hôm qua nhi tử đem những cái đó thảo quấy rối mà đặt ở hắn kia chiếc có chút cũ nát. Trên xe ngựa, đi ra ngoài vừa thấy, quả thật là có, liền cầm lấy tới lại chạy vội về tới trong viện. Chu Nghị Chi có chút mập mạp, Lâm Thanh Khê nhìn thấy hắn qua lại điên chạy, không cấm bởi vì cái này đáng yêu huyện lệnh mà cười lên. Nhân trở mong thất bại buồn bực tâm tình cũng có giảm bớt, lại nhìn đến hắn trong tay theo như lời cỏ dại, Lâm Thanh Khê thế nhưng cười to lên tiếng. Nghe được Lâm Thanh Khê tiếng cười, chu nghị chi cho rằng Lâm Thanh Khê là ở cười nhạo hắn. Liền có chút quân bách mà đứng ở trong viện không biết làm sao, nhưng lánh danh dương cùng Hà Vân đều nghe ra Lâm Thanh Khê đây là chân chính thoải mái tươi cười. Chỉ thấy, chu nghị tay cỏ dại có ba thước dài hơn. Có chút héo lá xanh thượng còn gục xuống hai đóa tiểu bạch hoa, hơn nữa chỉnh khỏa thảo côn thượng rập rạp mà có rất nhiều bầu dục hình tiểu lục quả, cũng không biết bên trong là cái gì. Bọn họ ở địa phương khác đảo thật là rất ít gặp qua loại này thật dài cỏ dại. Đại nhân, chú đại nhân trong tay này cỏ dại là cái gì? Nhìn đến lâm thanh khê hai mắt tỏa ánh sáng, lánh danh dương cũng đi theo kích động lên. Ha ha, nói cho các ngươi, này cũng không phải là cái gì cỏ dại. Đây chính là bảo bối, ta rốt cuộc tìm được nó, rốt cuộc tìm được rồi. Đây mới là 3-4 tháng, không nghĩ tới nó thế nhưng đã nở hoa kết quả, quá thần kỳ, ha ha. Lâm Thanh Khê bước nhanh đi đến chú Nghị mặt trước, trực tiếp liền từ trong tay của hắn đoạt qua mọi người. Trong mắt, cỏ dại, bảo bối. chu Nghị Chi cũng trợn tròn mắt, con của hắn lấy về tới cỏ dại thế nhưng là bảo bối. Không sai, là bảo bối. Lâm thanh khê có chút sốt ruột mà bẻ ra một cái trái cây, bên trong từng hàng tròn trịa trắng non hạt mè hạt liền xuất hiện ở nàng trước mặt, không sai, đây là nàng chờ đợi thật lâu hạt mè. Đại nhân, ngài mau nói này có dại không, này bảo bối rốt cuộc là cái gì, lại có ích lợi gì nha? Lánh danh dương sốt ruột hỏi, này bảo bối kêu, hạt mè nguyên bản hẳn là lại quá một hai tháng gieo giống, sau đó mùa thu lại loại một vụ, Chỉ là không nghĩ tới ở Bình Châu, hạt mè thế nhưng ba bốn nguyệt liền nở hoa kết quả, ông trời đây là ở hậu đái Bình Châu nha. Chú Đại Nhân, ngươi lập tức mang ta đi phát hiện hạt mè địa phương, đến nỗi này đó hạt mè có ích lợi gì, về sau ta sẽ nói cho của các ngươi. Lâm Thanh Khế trước bảo nổi lên mật, nàng muốn trước xác định Bình Châu hạt mè nhiều hay không? Hồi Đại Nhân lời nói, đây là khuyển tử ham chơi phát hiện, nói là ở huyện Nha sau núi chu Nghị Chi trên mặt có tươi cười, con hắn lần này tính lập công lớn. Lánh danh dương hiện tại cái này hối nha, hắn ở lâm quả huyện làm 3 năm huyện lệnh, thế nhưng không phát hiện huyện nha sau núi có như vậy bảo bối, không đúng, cũng có thể hắn căn bản là là phát hiện qua, chỉ là không đương một chuyện. Này chu Nghị Chi thật là đi rồi cứ chó vật, nhi tử ham chơi cũng có thể ở lâm thanh khế trước mặt đoạt. Đầu công, xem ra về sau muốn đánh bóng hai mắt, không thể đem bảo bối đương cỏ dại vì thế lâm thanh khê lãnh những người này cùng đi lâm quả huyện huyện nha sau núi dẫn đầu chính là chu nghị chi nhi tử mới tám tuổi chu mông lâm quả huyện huyện nha sau núi có một cái tiểu sơn động xuyên qua tiểu sơn động là một cái sông nhỏ sông nhỏ bờ bên kia chính là một tảng lớn đất trống đất trống thượng cỏ dại mọc thành cụ nhưng chính là tại đây phiến đất trống thượng ước chừng có hai 300 mẫu hạt mè Nở rộ màu trắng đóa hoa thiếu chút nữa hoảng hoa lâm thanh khê mắt. Nhiều như vậy nha. Lánh danh dương cũng bị chấn trụ. Hắn ở cái này chỗ ở ba năm. Lăng là không phát hiện sau núi có như vậy một chỗ địa phương. Hơn nữa giống như vậy bạch hoa chỉ là nhìn xem cũng rất là đồ sộ. Đại nhân, ti chức muốn hỏi. Đại nhân này trong miệng hạt mè rốt cuộc có gì tác dụng? Bình châu bá tánh thật đến có thể bằng này làm giàu sao? Hoàng tới huyện huyện lệnh tô. Cùng hỏi. Lâm Thanh khê nhìn trước mắt đầy khắp núi đồi trắng tinh hạt mè hoa, cười nói, có thể hay không bằng này làm giàu, ta không thể ngắt lời, nhưng này hạt mè sở quốc địa phương khác lại là không có, này đó hẳn là mè trắng, nó cũng hiện tại sở quốc đang ở hướng khởi phiên độc, đều là một loại cây hạt giàu, có thể ăn, có thể ép du, có thể làm đồ ăn phối liệu, nó còn có thể làm thành mực nước, hạt mè côn vẫn là tốt nhất củi lửa, đồng thời. Nó vẫn là một loại trung dược Chủ trị, thương trung hư thắng Bổ ngũ tạng, ích khí lực Trường cơ bắc, điển tinh ích tùy Từng có người tán nó Tám cốc bên trong Duy đây là lương, tiên ra làm cơm nhị chi Đoạn cốc trường sinh Ngươi nói, đây là không phải Bình Châu bảo bối Đại nhân thật là bác học nhiều thức Ti chức chưa bao giờ nghe qua gặp qua này hạt mẹ Không nghĩ tới vẫn là một loại trường sinh chi vật Bình Châu có nó Liền không bao giờ là sở quốc nhất nghèo một chỗ, tô cùng cung kích. Động lên, không nghĩ tới liền hoàng đế đều muốn bỏ chi Bình Châu, thế nhưng cất giấu như thế chân quý đồ vật. Đại nhân, ti chức cả gan góp lời, còn thỉnh nữ quan đại nhân không cần đem hạt mè loại này bảo vật đã nói với nhiều người. Hiện giờ ta sở quốc cắt đất cầu hòa, nhận hết nhục nhá, nếu bị ngô quốc, khải hiên quốc hoặc là trong chiều không có hảo ý người biết được Bình Châu có này chờ bảo bối. Bọn họ định là muốn tới cước đi, sở quốc danh giới ti chức không có năng lực. Bảo vệ cho, hiện tại chỉ hy vọng cùng đại nhân cùng nhau bảo vệ cho này hạt mẹ. Tân nhiệm bình châu rộng lớn bao la huyện huyện lệnh ngô diệp quỳ dạp xuống đất khẩn cầu nói. Tùy theo, mặt khác vài vị huyện lệnh cũng đều quỳ xuống, chính là lánh danh dương cũng không có do dự. Hắn cũng quỳ xuống đối lâm thanh khê nói, đại nhân, này hạt mẹ hiện giờ chính là chỉ có ngài một người hiểu được trồng trọt phương pháp. Nếu là, còn thỉnh đại nhân bảo mật. a các ngươi này đó làm. Quan thật đúng là có ý tứ, đồ vật che đến càng chặt người khác càng là mơ ước. Này hạt mè trồng trọt phương pháp ta nếu là không nói cho người khác. Chẳng lẽ các ngươi làm ta chính mình một người đi loại hàng ngàn hàng vạn mẫu mà đi. Sở quốc muốn phú cường, đầu tiên liền phải dân phú. Hiện tại các ngươi nếu muốn chính là như thế nào đem bình châu phát triển lớn mạnh lên mà không phải nhìn đến giống nhau thứ tốt liền tử thủ không cho người ngoài biết cả ngày còn sống được nơm nớp lo sợ hơn nữa này hạt mè chỗ tốt ta chẳng những muốn nói còn muốn cho người trong thiên hạ đều biết chỉ có như vậy về sau Bình Châu sản xuất hạt mè mới có thể bán thượng một cái giá tốt Bình Châu giàu có nhật tử mới có thể tới càng mau ai các ngươi về sau đều cho ta học cơ linh điểm ánh mắt xem xa một chút nhi không cần chỉ nhìn chính mình địa bàn Cổ nhân chính là chết cân não, lại nói này thiên hạ nào có không ra phong tường, bất quá là một cái hạt mẹ, liền cùng lúc trước khoai lang đỏ giống nhau, chỉ nắm chặt ở chính mình trong tay, chẳng những không thể có tác dụng, còn khả năng sẽ cho chính mình rước lấy phiền toái, chi bằng học được rộng lượng một ít. Đại nhân thật là một ngữ bừng tỉnh người trong mộng, là hạ quan đám người ngu muội. Lánh danh dương đầu óc xoay chuyển mau. Hắn chỉ dùng thời gian rất ngắn tới tự hỏi lâm thanh khê nói, liền phát hiện chính mình luôn luôn tự xưng là thông minh chắc xa, lại không nghĩ rằng làm. Một con đáy giếng ép, nghe xong đại nhân này tịch lời nói, ti chức thật là giống như thể hồ quán đỉnh, bế tắc giải khai, không sai, bình châu cường thịnh mới là hàng đầu việc. Tô cùng cũng vẻ mặt hổ thẹn mà nói, mọi người sôi nổi biểu đạt chính mình đối lâm thanh khê kính ngưỡng cùng đối chính mình vô chi tự mình phê bình. Lâm thanh khê vung tay lên ngăn lại bọn họ, nàng cũng không phải là tới nghe bọn họ cấp chính mình mang cao mũ, cũng không phải nghe bọn hắn tỉnh lại. Nàng phải hảo hảo làm này đó hạt mè vật tân kỳ dụng. Chu Nghị Chi, ngươi là lâm quả huyện huyện lệnh, này phiến hạt mè liền giao cho ngươi cùng ngươi người tới trong giữ. Đại khái hai tháng lúc sau là có thể thu hoạch, sở thu hạt mè hạt tất cả đều lưu làm hạt giống. Trong lúc này, các ngươi trở lại từng người huyện sau đó dựa theo ta nói phương pháp trước đem thu về quốc hữu những cái đó ruộng tốt tìm người cày ruộng hảo, sau đó ở Bình Châu nhất nhiệt 7 tháng bắt đầu gieo Một vụ hạt mẹ Lâm Thanh Khê thô tính một chút thời gian, chờ đến này trong núi hạt mẹ thành thục, sơn ngoại thu hạt mẹ vừa lúc có thể gieo giống. Kia đại nhân, mỗi cái huyện yêu cầu cày hảo bao nhiêu ruộng tốt. Ngô Diệp hỏi thật sự cẩn thận, này nhưng quan hệ bà tánh dân sinh đại kế, Hắn cái này một huyện quan phụ mẫu không thể thiếu cảnh giác. Các ngươi mỗi cái huyện cải hảo 3.000 mẫu ruộng tốt, chuyên môn tới loại hạt mè, lánh danh dương, bình châu phủ thành hạt mè mà. Ngươi tới phụ trách, cải hảo một vạn mẫu, đến nỗi như thế nào hoàn thành cái này gian khổ nhiệm vụ. Đây là các ngươi sự tình, thời gian nhưng chỉ có 2 tháng. Hiện tại có lánh danh dương này đó giúp đỡ, nàng liền không cần việc phải tự làm. Đại nhân xin yên tâm. Thi chức chờ nhất định làm tốt việc này. Mấy người lại một lần cung kính mà đối Lâm Thanh Khê khom lưng thi lễ nói. Từ Lâm quả huyện trở về lúc sau, để ngừa vạn nhất, Lâm Thanh Khê vẫn là âm thầm phái người trông Coi những cái đó trong núi hạt mẹ, nàng nhưng không hy vọng trung gian ra cái gì kém tử. Buổi tối ăn cơm thời điểm, tâm tình thực tốt Lâm Thanh Khê còn ăn nhiều một chén cơm, mà Hạ Vân thấy nàng như vậy cao hứng, lại nói cho nàng một việc. Hắn ở Bình Châu còn phát hiện một kiện đặc biệt đồ vật. Khê, ở Bình Châu Đông Bắc khu vực Đại Sơn khu nội có một loại đồng thụ, ta ở hải đảo phía trên cũng gặp qua. Ở hải đảo thượng, chúng ta người thói quen dùng loại này trên cây kết ra. Trái cây ép ru, mà loại này ru bôi trên bố thượng lúc sau, có thể không thấm nước. Ta ở sở quốc địa phương khác không có gặp qua loại này thụ. Nói. Hạ Vân cũng lấy ra hắn trong miệng nói loại này thụ lá cây tử cùng vừa mới kết ra trái cây cấp Lâm Thanh Khê xem. Lâm Thanh Khê đem chén đũa trực tiếp liền ném ở trên bàn, đột nhiên lấy quá Hạ Vân đưa cho nàng đồ vật cẩn thận xem xét Nếu Hạ Vân trong miệng đồng thủ cùng nàng ở hiện đại gặp qua đồng thủ là giống nhau, như vậy hắn. Loại này du nên là dầu cây trầu, chẳng những là sở cuộng, chính là toàn bộ chính cực đại lục. Chế tác vải dầu sở sử dụng du là một loại rất thấp kém không thấm nước du, một khi bị thủy sối thời gian quá dài, như vậy vải dầu thực mau liền lạn. Này thật là đồng lá cây, loại này trái cây ép ra du là có độc, bất quá, dầu cây trầu chính là tác dụng cực đại, xem ra Bình Châu cũng không phải không có đặc sản, mà là đều bị mọi người bỏ qua. Lâm Thanh Khê cảm thán mà nói, vậy ngươi, tính toán làm sao bây giờ? muốn đem này đó đồng trên cây trái cây đều biến thành dầu cây trầu sao nếu yêu cầu ta sẽ tìm người tới giúp ngươi hải đảo thượng chính là có phương diện này năng thủ chỉ cần lâm thanh khê yêu cầu hà vân thực mau là có thể làm người lại đây yêu cầu ta yêu cầu dầu cây trầu tác dụng nhưng không chỉ là một chút nó có thể không thấm nước chống phân hủy, chống gì có thể sử dụng đến nó địa phương quả thực là quá nhiều Hảo, ta thực mau liền sẽ đem người cho ngươi đưa tới. Có thể nhìn đến Lâm Thanh Khê mặt giãn ra, Hà Vân cũng thực vui vẻ. Lâm Thanh Khê cảm thấy chỉ dựa vào trồng trọt rất khó ở trong thời gian ngắn nhất làm Bình Châu giàu có lên, hơn nữa muốn đem Bình Châu danh khí một lần nữa ở Sở Quốc Khai hỏa, nhất định phải muốn cho người ngoài nguyện ý đi vào Bình Châu. Vì thế, Lâm Thanh Khê quyết định ở Bình Châu mấy cái huyện nơi nơi dạo một dạo, nhìn xem có thể hay không phát hiện một ít thương cơ. Hốm! Nay, đầu hạ ngày có chút độc, lâm thanh khê, hà vân, lánh danh dương ba người rất có hứng thú mà chơi thuyền hồ thượng. Ở Bình Châu Đông Bình huyện, xuống dưới huyện cùng rộng lớn bao la huyện tam huyện giao hội nơi có một mảnh tương đối rộng lớn hồ nước, kêu Thủy Linh Hồ, nó trong đó một mặt chỗ dựa, mặt khác ba mặt phân biệt hợp với ba cái huyện, hồ thâm ngạn khoan, sở quốc ba năm đại hạn thời điểm, này Thủy Linh Hồ cơ hồ trở thành Bình Châu bá tánh duy nhất hy vọng, nhưng... Gần một năm, này trong hồ thủy liền không một nửa, tới rồi năm thứ hai, toàn bộ thủy linh hồ liền khô cạn. Mấy năm gần đây, sở quốc phủ hàng mưa to, thủy linh hồ một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, trong hồ cá tôm cũng chậm rãi nhiều lên, phụ cận mấy cái thôn ngư dân liền dựa này trong hồ cá tôm tới nuôi sống một nhà già trẻ. Lâm thanh khê đoàn người ngồi chính là một con thuyền thuyền nhỏ, phóng nhãn nhìn lại, có thể nhìn đến có ngư dân đang ở vớt cá tôm. Nàng làm chống thuyền Người đem nhà mình thuyền cùng ngư dân Thuyền dựa gần một ít Để có thể nhìn đến ngư dân trên thuyền thu hoạch Công tử mau xem Đó là Hà Trai Trúc Hương có chút kinh ngạc mà hô to ra tiếng Đại kinh tiểu quái Ở sở quốc loại đồ vật này nhiều đến là Lại không thể ăn lại không thể dùng Lánh danh dương Đối với Trúc Hương nhìn đến Hà Trai Khi biểu tình tỏ vẻ khinh bỉ lãnh công tử Ngươi như thế nào biết không có thể ăn Không thể dùng Cũng không biết là ai ít thấy Việc là Trúc Hương Kinh thường mà xem xét Liếc mắt một cái lánh danh dương Ở trong mắt nàng Hắn cũng không phải là cái gì chi phủ đại nhân Như thế nào Này thật đúng là có thể ăn Thật có thể dùng Đại nhân ngươi này nha hoàng nói được là thật đến vẫn là giả Lánh danh dương cũng chính là tùy tiện vừa nói Nhưng hắn lại không cảm thấy Lâm thanh khê bên người Người sẽ tùy tiện nói chuyện Liền chạy nhanh hỏi Đương nhiên là thật sự, hơn nữa hà chai còn có chân châu. Đâu? Trúc Hương lần đầu tiên nếm hà chai vẫn là Lâm Thanh Khê tự mình động thủ cho nàng làm đâu. Nàng còn nhớ rõ lúc ấy chính mình cùng đêm hậu mấy người cả người là huyết mà nằm ở bờ biển. Lâm Thanh Khê đi trong sông mặt tóm được cá tôm cùng hà chai, sau đó cho bọn hắn nướng ăn. Cái loại này tiên hương tư vị nàng cả đời cũng quên không được. Nha đầu ngốc, kia cũng không phải là chân châu, là hà châu căn bản là không đáng giá tiền, biển rộng sản xuất mới là chân châu, kia, mới là bảo bối, đừng khi dễ hắn chưa thấy qua nhiều ít bộ mặt thành phố dường như, hắn chính là đi qua bờ biển người, cổ nhân vân, thạch vẩn ngọc mà sơn huy, thủy hoài châu mà xuyên mị, này hà châu kỳ thật cũng là chân châu một loại, tục xưng nước ngọt chân châu, nó cùng biển rộng sản xuất nước biển chân châu thật là có rất lớn bất đồng, lâm thanh khê cười nói, đại công tử, có cái gì bất đồng không nghĩ tới lâm thanh khê liền này đều biết lánh danh dương đã không thể dùng, bội phục hai chữ biểu đạt hàn đối lâm thanh khê cảm thụ nước ngọt chân châu là vô hạch chân châu nước biển chân châu là có hạch chân châu hai người tương đối tơi nói nước biển chân châu ánh sáng càng tốt hơn nữa càng mượt mà thông thường muốn so nước ngọt chân châu lớn hơn rất nhiều bất quá có một chút nước ngọt chân châu nhan sắc rất nhiều Điểm này nước biển Trân Châu liền so ra kém. Bất quá, chính cực đại lục người khác nhau đối đái Hải Châu cùng Hà. Châu thái độ kém quá lớn, một cái là bầu trời minh nguyệt, một cái khác lại như là tùy ý có thể thấy được thạch đầu không chiếm được coi trọng. Kỳ thật, chúng nó đều giống nhau là Trân Châu, cũng đều giống nhau chân Quý. Lâm Thanh Khế trước kia chuyên môn đã làm Trân Châu bán sỉ sinh ý, cho nên đối với Trân Châu có chút nghiên cứu. Liền ở nàng chậm rãi mà đạm Hà Châu cùng Hà Châu khác nhau thời điểm, đã có mấy cái thuyền đánh cá vây quanh lại đây, rất nhiều ngư dân đều nghe. Được nàng này phiên lời nói, vì thế, cơ hồ cùng nàng thuyền chạm vào lão ngư ông hỏi, xin hỏi vị công tử này, này Hà trai lấy ra Hà Châu thật thật sự chân quý sao? Lão nhân ra, này Hà Châu nguyên bản là hẳn là thực chân quý, chỉ là rất nhiều người thói quen lấy nó cùng Hà Châu tiến hành tương đối. Kỳ thật chẳng qua là đều là sò hến mài rũa mà ra Tựa như cây dương cùng cây hòe đều là thụ giống nhau Các có các tác dụng Lâm thanh khê lớn tiếng mà giải thích nói Kia Này Hà Châu có chỗ lợi gì Lánh danh dương thay thế chung quanh ngư dân hỏi Kỳ thật Hà Châu cùng Hải Châu giống nhau Đều có thể làm trang sức linh kiện Hoặc là làm thành chân châu vòng cổ Khuyên tai Kim thoa bộ diêu phía trên trang trí trở đều có thể Đương nhiên Nó quan trọng nhất sử dụng là có thể dưỡng nhan hộ ra, đối với nữ nhân tới nói là chuẩn bị mỹ dung chi vật. Tốt như vậy Trân Châu Thế Nhưng bị người trở thành vô dụng chi vật, Lâm Thanh Khê thật là cảm thấy. Quá đáng tiếc, không nghĩ tới Hà Châu Thế Nhưng sẽ là như thế này độ tốt, chính là biết này đó người không nhiều lắm nha, công tử, chúng ta chính là đào Hà Châu đi bán, cũng không có người đi mua. lãnh danh dương thở dài nói chung quanh mấy cái ngư dân cũng đi theo hắn thở dài một hơi. Người khác không biết, ngươi khiến cho người khác đi biết nha. Vài vị lão nhân ra, chúng ta bình châu trong sông cùng trong hồ Hà Chai nhiều hay không? Trong đó sản Hà Châu Hà Chai nhiều. Sao? Lâm Thanh Khê đột nhiên nghĩ đến, có lẽ nàng có thể từ này Hà Chai cùng Hà Châu thượng đánh nghĩ cách. Nhiều, như thế nào không nhiều lắm, chỉ là các bá tánh không yêu ăn loại đồ vật này. Chỉ có nạn đói thời đại mới có thể lấy nó điền điền bụng, này trong hồ ngươi tùy tiện vớt ra một cái hà chai, mở ra bên trong liền có hà châu, thủy linh hồ như vậy đại, hà chai nhiều đến độ mau đem này đáy sông cấp che lại vài tầng. Lão ngư ông cười lớn nói, lão nhân ra, ta tưởng, mướn các ngươi giúp ta vớt này thủy linh hồ hà chai, sau đó lấy ra hà chai hà châu, ta chỉ cần hà châu, hà chai thịt các ngươi có thể chính mình lấy về ra ăn. Ta có thể đem cách làm nói cho các ngươi, các ngươi nếu là đồng ý, chúng ta đi bờ biển đem khế ước công văn thêm một chút, một cân hà châu ta cho các ngươi một lượng bạc. Lâm Thanh Khê nói, năm đó ở chính mình nông ra nhạc ra vào quá đủ loại người, trong đó liền có một cái ở nữ tính mi dung phương diện rất lợi hại. Chuyên gia, tuy rằng người kia là cái nam nhân, nhưng là lại so với đại đa số nữ nhân càng hiểu biết nữ nhân làn da bảo dưỡng. Người này cũng coi như được với là Lâm Thanh Khê tương đối giao hảo khách nhân, hắn đã từng liền đã nói với Lâm Thanh Khê một cái về chân châu mỹ dung cung đình bí phương. Bí phương thật không thật, Lâm Thanh Khê còn không có khảo chứng, cũng không có thí nghiệm, nhưng là người kia cho nàng một hộp mỹ dung cao chính là dùng bí phương phương pháp chế. Thành, nàng dùng quá một lần liền rốt cuộc vô dụng quá những cái đó cái gọi là cao cấp hàng hiệu mỹ phẩm dưỡng da. Nàng phi cơ dương hành lý liền tùy thân mang theo như vậy một bình nhỏ mỹ dung cao. Chỉ tiếc, nàng hồn xuyên qua tới, những cái đó mỹ dung cao phỏng chừng đều cùng phi cơ giống nhau thành mảnh nhỏ. Hiện tại vừa lúc có một cơ hội thử một lần. Cứ như vậy, nàng một bên giúp đỡ hoàng thượng ban sai, bên kia cũng không có ném kiếm tiền sự tình, nói không chừng còn có. Thể vì Bình Châu hấp dẫn tới rất nhiều khách nhân, đến lúc đó cũng coi như đối Bình Châu kinh tế phát triển làm công hiến. Một lượng bạc một cân, ta cũng thiêm. Lánh danh dương một bước đến gần lâm thanh khê lớn tiếng nói, Hắn hiện tại tuy rằng là chi phủ, Nhưng xem như cái nghèo đến không có gì ăn chi phủ, Một cân hà châu là có thể có một lượng bạc, Này thật đúng là quá hảo kiếm lời. Ngươi đi theo xem náo nhiệt gì. Lâm thanh khê đem lánh danh dương huy khai, Nàng muốn. Mướng chính là bình châu nghèo khổ ba tánh, Lão nhân ra, các ngươi có bằng lòng hay không? Vị này tiểu công tử, ngươi không phải ở lừa gạt chúng ta đi. Thực hiển nhiên, một cân hà châu một lượng bạc, nói chuyện không có người tin tưởng, mọi người đều cảm thấy trước mắt này tiểu công tử chẳng lẽ là cái ngu dại. Tự nhiên không có, chúng ta có thể đi huyện nha công chứng, còn có hôm nay các ngươi trước giúp ta vớt ra một cân hà châu tới, ngày mai sẽ giúp ta đưa tam cân, nếu lại yêu cầu nhiều, ta sẽ làm người thông tri của các ngươi. Lâm Thanh Khê tính toán đi về trước thử một chút cái kia bí phương, nếu thật đến có thể chế tạo ra chính mình trước kia sử dụng qua cái loại này mỹ dung cao, như vậy chính mình chẳng những muốn đại kiếm một bút, chính là Bình Châu cũng có thể bởi vậy hoạch ích. Vì thế, mấy cái thuyền đều vội vàng lại gần bờ, mấy cái ngư dân một chút thuyền liền bắt đầu đem hà chai nhặt ra tới, bất quá, lần này bọn họ không có đem hà chai lại ném hồi trong hồ, mà là ở bờ biển liền bắt đầu giúp Lâm Thanh Khê lấy ra hà chai hà châu. Lâm Thanh Khê xem này thủy linh hồ hà chai sản hà châu màu sắc thập phần ánh sáng, tuyệt đối thượng phẩm hà châu. Trúc hương trong tay có lưỡi dao sắc bén, nàng giúp đỡ ngư dân cùng nhau lấy hà châu. Chờ đến mặt trời lặn tây sơn thời điểm, các ngư dân đã lấy ra 4-5 cân hà châu, tất cả đều làm Lâm Thanh Khê cầm đi, Lâm Thanh Khê cho bọn họ 5 lượng bạc. Trở về lúc sau, Lâm... Thanh Khê làm Điệp Nhi cùng Trúc Hương làm nàng trợ thủ. Trúc Hương là y độc cao thủ, đối với ngao chế thuốc mỡ linh tinh sự tình phi thường lành nghề. Bởi vậy, Điệp Nhi phụ trách đem Hà Châu Ma thành bột phấn, mà Lâm Thanh Khê phụ trách phối trí chân châu Mỹ Dung Cao, Trúc Hương liền phụ trách ngao chế. Chờ đến đêm khuya thời điểm, ba người hợp lực ngao chế ra đệ nhất hộp Mỹ Dung Cao liền ra tới, mà Điệp Nhi trở thành cái thứ nhất thực nghiệm đối tượng. Điệp Nhi tỉ tỉ. Ngươi có sợ không? Trúc Hương nhìn Tịnh xong mặt nửa nằm ở ghế trên ngửa đầu Điệp Nhi hỏi. Vì cái gì muốn sợ? Điệp Nhi thanh âm bình tĩnh hỏi. Cũng không biết này Mỹ Dung cao có hay không dùng, vạn nhất mặt đến ngươi trên mặt hủy dung làm sao bây giờ? Vốn dĩ liền không phải cái gì hoa dung nguyệt mạo, lại biến xấu lâu. Trúc Hương tranh chua mà nói, ta tin tưởng chủ nhân. Điệp Nhi nhưng thật ra đứng đứng đắn đắn mà trả lời nói, Điệp Nhi Ta lần này không thể tin. Ha. Hà. Lâm Thanh Khê cũng không có nắm chắc mà nói, "Chủ nhân, đến đây đi." Điệp Nhi nhắm lại hai mắt, nói thật, nàng cũng có chút sợ hãi, trên đời có cái nào nữ nhân không yêu mỹ, vạn nhất chính mình thật sự hủy dung, không sao cả, dù sao chính mình cũng không dựa gương mặt này tồn tại. Lâm Thanh Khê đầu tiên là dùng chân châu phấn làm một cái đơn giản mặt nạ cấp Điệp Nhi bôi lên, 15 phút lúc sau, Nàng làm Điệp Nhi đem trên mặt trân châu mặt nạ tẩy rớt, lúc này Điệp Nhi mặt đã bắt đầu trở nên nhuộn bạch lên, chờ đến nàng lại bôi lên ngao chế thành mỹ dung cao, ngắn ngủn thời gian nội, Điệp Nhi trên mặt liền đã xảy ra thần kỳ biến hóa, tựa hồ nấu chín trứng gà thượng kia hơi mỏng một tầng da đột nhiên chậm rãi kéo xuống, lộ ra bên trong nhất tươi mới thủy nhuận ngọc chi da thịt. Ngửa đầu Điệp Nhi cảm giác có lưỡng đạo thật phần mãnh liệt ánh mắt bắn ở chính mình trên mặt. Nàng chậm rãi mở to mắt, nhìn vẻ mặt khiếp sợ Lâm Thanh Khê cùng chúc Hương hỏi, làm sao vậy? Có phải hay không hiệu quả không rõ ràng? Hai người nhìn nàng đồng thời lắc đầu, không phải hiệu quả không rõ ràng, là quá rõ ràng. Lâm Thanh Khê căn bản không biết, lúc trước người kia cho hắn cung đình bí phương tốt đẹp dung cao kỳ thật cũng không phải nhất trí. Bởi vì chế tác Mỹ dung cao hai loại thành phần hiện đại rất khó tìm được mà ở cổ đại Lâm Thanh Khê tìm đủ bí phương thượng tất cả đồ vật, cho nên làm được Mỹ Dung cao hiệu quả càng hơn. Nàng Nguyên Lai kia hộp gấp trăm lần. Điệp Nhi nhìn trong gương người kia, có chút không thể tin được đó chính là nàng chính mình. Như vậy Thủy Linh một cái thiếu nữ thật là nàng sao? So nàng Nguyên Lai muốn đẹp hơn vài phần. Không nghĩ tới một lần liền thành công, lại còn có như vậy thành công, lần này thật là kiếm quá độ. Lâm Thanh Khê quá may mắn chính mình còn nhớ rõ cái này mỹ dung cao bí phương, hơn nữa Điệp Nhi dùng sau hiệu quả còn như vậy rõ ràng, nhất định có rất nhiều nữ nhân nguyện ý dùng nhiều tiền tới mua. Chủ nhân, này mỹ dung cao thật là quá thần kỳ, Điệp Nhi tỷ tỷ thật biến thành hoa dung nguyệt mạo, ta cũng muốn dùng, ta cũng muốn dùng. Trúc Hương chạy nhanh chạy tới rửa mặt, sau đó cũng học Lâm Thanh Khê vừa rồi bộ dáng. Đầu tiên là làm một cái đơn giản chân châu mặt nạ, sau đó lại dùng mỹ dung cao một sát. Chủ nhân, ta biến xinh đẹp. Chúc hương vui sướng mà nhìn trong gương cái kia làn da trắng non thiếu nữ, sau đó đối. Lâm Thanh Khê nói, ngươi vốn dĩ chính là cái mỹ nhân, như vậy một mặt liền càng mỹ. Lâm Thanh Khê vui sướng mà nói, chủ nhân, ngài cấp này hộp mi dung cao khởi cái tên đi. Chỉ kêu, mỹ Dung Cao, tựa hồ có vẻ không như vậy nhá, những cái đó phu nhân các tiểu thư mua son phấn đều là có một cái rất êm tai tên. Này hộp mỹ Dung Cao chân châu sản tự Thủy Linh Hồ, về sau nó đã kêu Thủy Linh Cao, thế nào? Lâm Thanh Khê nhìn hộp gỗ dùng nho nhỏ thiển sứ bàn thừa mỹ Dung Cao nói, Thủy Linh còn không phải là Thủy Linh, nếu ai dùng chủ nhân ngài làm Thủy Linh Cao, nhất định sẽ biến thành Thủy Linh Linh Đại Mỹ Nhân. Chúc Hương nói ngọt mà nói, xem ra từ ngày mai bắt đầu phải nắm chặt thời gian nhiều làm một ít thủy linh cao. Chúc Hương, ngươi lập tức cấp tuyết lang viết thư, làm hắn hướng Bình Châu nhiều đưa mấy cái tiện tay người tới. Điệp nhi, ngươi cấp hoa nhài viết thư, làm nàng phái người đưa chút tiền lại đây, liền nói ta muốn ở Bình Châu Phủ. Thành khai một nhà cửa hàng, Lâm Thanh Khê tin tưởng tràn đầy, nàng này hộp thủy linh cao nhất định sẽ đại được hoan nghênh ngày hôm sau, Hạ Vân phát hiện Lâm Thanh khê bên người hai cái nha hoàn rõ ràng biểu tình so di vắng đều phải sang sảng, ngay cả luôn là lạnh như băng điệp nhi gặp người cũng có vài phần ý cười. U, hôm nay trúc hương cô nương như thế nào như thế thủy linh lãnh danh dương để sát vào trúc hương nghe thấy một chút, còn có một cổ nhàn nhạt, nhạt mùi hương dễ người dễ người lãnh đại nhân ngươi như thế nào như thế càn dỡ trúc hương mặt đẹp đỏ lên lãnh danh dương một không đứng đắn lên tựa như cái đăng đồ tử. Bản quan nhưng không có, là hôm nay Trúc Hương cô nương đặc biệt hấp dẫn người. Lánh danh dương vui đùa ngả ngớn nói chung hàm chứa nghiêm túc. Lâm thanh khê nhìn nói chuyện lược hiện tùy tiện lánh danh dương cùng có chút thẹn thùng Trúc Hương, ngoài miệng cũng mang theo ý cười, hai người kia có điểm ý tứ. Bất quá! Lâm thanh khê mới vừa cùng Trúc Hương có chút chủ tớ cảm tình, nàng nhưng không hy vọng Trúc Hương quá sớm gả chồng. Chờ đến mấy người ở phủ thành phòng khách ngồi xuống lúc sau, Lâm Thanh Khê lấy ra một chương bản vẽ đưa cho lánh danh dương. Lánh danh dương, ngươi cũng biết Bình Châu có cái nào thợ thủ công có thể thiêu ra như vậy mang ốc khẩu bình xứ. Lánh danh dương cầm bản vẽ cẩn thận quan khán một chút, nói, khởi bẩm đại nhân, Bình Châu sợ là không có hảo xứ thợ có. Thể thiêu ra như vậy bình xứ ra tới, bất quá ta nghe nói vị Châu có rất nhiều xứ thợ cao thủ bọn họ nơi đó thổ hẳn là cũng so bình châu bên này muốn hảo đến nhiều vị châu hảo ta đây liền làm người đi làm lâm thanh khê nhớ tới vị châu ở vân châu phía nam nơi đó hình như là nội danh sứ thành thanh khê ngươi đây là tính toán làm cái gì hà vân biết lâm thanh khê cả đêm đều ở vội nhưng lại không biết nàng ở vội cái gì bán nữ nhân thích nhất mỹ dung dưỡng nhan thủy linh cao Lâm thanh khê cười ngâm ngâm mà nói, tục ngữ nói đến hảo, kẻ sĩ vì người thưởng thức mình mà chết, nữ tử vì người mình thích mà trang điểm. Đặc biệt là ở nam tôn nữ ti cổ đại, đối với đại đa số nữ nhân tới nói, nam nhân chính là các nàng thiên, là cho dư các nàng hết thảy suối nguồn. Cho nên, vì làm chính mình áo cơm vô ưu, cũng hoặc là làm chính mình gắt gao bắt lấy một người nam nhân tâm, các nàng có thể bằng vào cũng chỉ có bên ngoài, ai làm tự cổ trí. Kim nam nhân đều là cảm quan động vật, phần lớn ái chính là bề ngoài. Cũng đúng là căn cứ vào loại này nhận chi cùng suy tính, Lâm Thanh Khê cảm thấy, so với hiện đại nữ nhân cổ đại nữ nhân càng chú trọng bảo dưỡng chính mình làn ra, hơn nữa đối với một cái mỹ lệ bề ngoài khát vọng càng sâu, đặc biệt là những cái đó sinh hoạt ở cổng lớn hậu viện phu nhân, các tiểu thư. Tuy rằng sở quốc có luật pháp quy định, quan viên là không thể kinh thương, nhưng Lâm Thanh Khê là cái ngoài. Ý muốn, nàng chính là cái thay đổi giữa trừng hòa thượng, sở hoài đối với nàng rất là dung túng, chuẩn nàng lấy thương nhân thân phận lưu tại quan trường, chỉ cần nàng đem bình châu, cứu sống, sở hoài thậm chí có thể ban nàng, hoàng thương, thân phận. Có sở quốc quốc quân chấp thuật, Lâm Thanh Khê không hề có bất luận cái gì nghi ngờ. Thủy Linh cao ngao chế thành công ngày hôm sau, nàng khiến cho Trúc Hương đi Thủy Linh bên hồ tìm ngư dân ký khế ước công văn, mặt khác lại đem hà chai chế tác phương pháp gián ở phủ thành ngoài cửa. Cứ như vậy, các ngư dân đem lấy ra hà châu bán cho Lâm Thanh Khế, mà đem hà chai thịt lấy về ra chính mình ăn hoặc là để nghi giá cả bán cho người khác. Cũng là bắt đầu từ hôm nay, Thủy Linh Hồ trở nên dị thường náo nhiệt lên, chính là sẽ không đánh cá người cũng muốn đi trong hồ vớt ra một cân hà châu tới. Cũng may có tam huyện huyện lệnh giữ gìn Thủy Linh Hồ trị An, nhưng thật ra không có xuất hiện cái gì đại mâu. Thuận, Lâm Thanh Khê làm người ở Phủ Thành nội cùng vùng ngoại ô phân biệt mua một tòa tòa nhà lớn, trong đó bên trong thành tòa nhà nàng chuyên môn thuê Bình Châu thành một ít bá tánh giúp nàng đem Hà Châu ma phấn, đến nỗi ma tốt Hà Châu phấn bị đưa đi nơi nào, các bá tánh cũng không biết. Vùng ngoại ô trong nhà đều là Lâm Thanh Khê chính mình người, bởi vì chung quanh dân cư thưa thớt, cho dù có nồng đậm hương khí bay ra, cũng không có người sẽ chú ý tới nơi này, Thủy Linh. Cao ngao chế cùng bỏ vào bình liền ở cái này địa phương. Cấp lâm thanh khê thủy linh cao bí phương người kia đã từng đã nói với nàng. Một hộp thủy linh cao ít nhất có thể bảo tồn 4, 5 năm, hơn nữa hương khí như cũ, hiệu quả bất biến. Đây cũng là làm lâm thanh khê cảm thấy nhất thần kỳ địa phương. Ngắn ngủ nửa tháng thời gian, lâm thanh khê ngao chế mà thành thủy linh cao liền có 300 đại sứ đàn. Nếu trang đến nàng đi vị châu đặc chế mà thành tinh mỹ bình nhỏ, ít nhất có hơn. 2.000 bình, nếu một bình nhỏ thủy linh cao bán 10 lượng bạc, hơn 2.000 bình chính là 2 vạn nhiều lượng bạc, nếu lại xưng với nàng chính mình cùng chúc hương kết phường phối trí chân châu mặt nạ, như vậy hai loại nữ tính hộ ra sản phẩm cùng nhau bán, bạc liền sẽ càng nhiều. Đang lúc lâm thanh khê ở bình châu phủ thành trong phủ thành chủ tính nàng dựa vào thủy linh cao một tháng có thể tiến trướng nhiều ít thời điểm, sở quốc trong kinh thành lúc này lại đã xảy ra một kiện kinh thiên động địa đại sự. Quá cố vương ra sở lĩnh hạc duy nhất ấu tử sở tinh rượu bị phát hiện chết ở Thái Hậu trong cung. Lâm Thanh Khê biết được tin tức này thời điểm, nàng đang ở trong phòng cùng Hà Vân, lánh danh dương thương lượng Bình Châu ngày sau phát triển, trong tay bưng chén rượu, loảng xoàng rơi trên mặt đất, nát. Nàng bỗng nhiên đứng dậy chạy ra khỏi nhà ở, nhưng chạy đến giữa sân lại chợt ngừng lại, nàng không rõ chính mình trong lòng như vậy hoảng loạn. Cùng sốt ruột là bởi vì cái gì? Nàng chưa bao giờ gặp qua cái kia kêu sở tinh diệu hài tử, nhưng này trong lòng đau đớn lại là vì cái gì đâu. Hà Vân cùng lánh danh dương theo sau liền vọt ra, nhìn có chút ngơ ngác mà đứng ở trong viện Lâm Thanh Khê. Hà Vân trong ánh mắt hiện lên ảm đạm, lánh danh dương còn lại là không hiểu ra sao. Cái này vừa mới bị phong làm tiểu thế tử sở tinh diệu cùng trước mắt Lâm Thanh Khê lại có cái gì quan hệ đâu. Vì cái gì nàng nghe thấy cái này tin. Tức sẽ như vậy khiếp sợ cùng đau xót. Lúc này lánh danh dương bỗng nhiên nhớ tới, cái này kêu sở tinh diệu tiểu thế tử là vệ vương sở huyền thân cháu trai, vẫn là sở huyền một mẹ đẻ ra ca ca sở lính hạc lưu tại trên đời này duy nhất cốt nhục. Hiện giờ sở tinh diệu đột nhiên chết ở Thái Hậu trong cung, như vậy đang ở biên cương thủ vệ sở quốc vệ vương lại nên là như thế nào đau triệt nội tâm. Lâm đại nhân hẳn là vì nàng sư huynh vệ vương cảm thấy bi thống đi, không nghĩ tới. Bọn họ sư huynh muội cảm tình thật đúng là thâm, nghĩ như vậy, lánh danh dương liền trước xuất khẩu an ủi nói, đại nhân, người chết không thể sống lại, ngài nén bi thương đi. Tiểu thế tử là cái mệnh khổ người, chỉ hy vọng vệ vương không cần quá thương tâm. Lâm thanh khê nhất thời không minh bạch lánh danh dương vì cái gì làm nàng cái này cùng sở tinh rượu không có quan hệ người, nén bi thương, nhưng là đương lánh danh dương nhắc tới, vệ vương, hai chữ khi, nàng trong lòng xé rách đau đớn, vì cái gì trời cao muốn như vậy đối đãi sở huyền, vì cái gì, hắn từ nhỏ liền cùng thân sinh cha mẹ sinh sôi chia lìa, những cái đó yêu hắn cùng quan tâm người của hắn một đám đều cách hắn mà đi, hắn vốn là cô độc, vì sao còn cước đi hắn nhất thương tiếc thân nhân, tàn nhẫn, thật là quá tàn nhẫn, nàng tuyệt đối không thể tha thứ, đối với tạo thành sở huyền như vậy mọi người, nàng đều không thể tha thứ, Lâm Thanh Khê không có nghĩ lại đối với sở huyền tao ngộ. Nàng vì sao như vậy phẫn nộ cùng thống khổ. Xong việc bình tĩnh lại, nàng bướng bỉnh mà đem này quy kết với sở huyền là nàng thân cận nhất huynh trưởng cùng người nhà. Lại không biết lúc này thuộc về hai người chi gian tình yêu mới tính chân chính mà nảy sinh. Lâm Thanh Khê trong mắt đau cùng giận lại giống một phen lưới dao sắc bén ở cha tấn Hạ Vân. Lâm Thanh Khê đối hắn có tình yêu nam nữ, nhưng là đối với sở huyền lại có nhiều hơn để ý. Loại này, để ý, làm hắn ghen ghét. Phát cuồng, ta tưởng một người trước yên lặng một chút, vừa rồi nói sự tình về sau bàn lại. Lâm Thanh Khê không có xoay người, lập tức đi ra sân, sau đó đi hướng Bình Châu Phủ thành đường cái. Một người lang thang không có mục tiêu mà xuyên qua ở đám người bên trong. Lâm Thanh Khê hy vọng mượn dùng bên ngoài ầm ý thanh âm làm chính mình trong óc suy nghĩ không cần như vậy loạn nàng muốn bình tĩnh chỉ có bình tĩnh lại mới có thể biết như thế nào trợ giúp sở huyền như thế nào đi an ủi hắn lâm thanh khê ở phía trước đi tới hạ vân liền ở phía sau xa xa mà đi theo nhìn nàng lược hiện mất mát thân ảnh chậm rãi đi trước hắn tâm cũng đi theo nắm bứt lên tới nam nhân kia liền như vậy làm nàng canh cánh trong lòng sao đi rồi ban ngày lâm thanh khê ở một cái trà quán ngồi xuống bán trà lão a ra cho nàng đổ một chén trà nóng Hơi phát hoàng nước trà có vài miếng tỷ lệ không trà ngon diệp. Lão nhân ra, cho ta tới một chén nước sôi để nguội. Đi. Lâm Thanh Khê nhẹ giọng nói. Tốt, cô nương, này liền tới. Lão Á ra xoay người lại cấp Lâm Thanh Khê đổ một ly nước sôi để nguội. Có đôi khi có chút khách nhân là không thích uống trà thủy. Bạch thủy dám tâm, ta tựa hồ hiện tại mới bắt đầu minh bạch ngươi một ít. Không biết có phải hay không có chút chậm Nhìn trước mặt trong suốt thuần tịnh thủy, Lâm Thanh Khê mang theo ái náy lầm bẩm Sở huyền thực thích uống nước sôi để nguội, hắn không thích trong nước phóng. Thượng lá trà chi vật, hắn cũng không phải thực thích uống rượu. Lâm Thanh Khê từ thật lâu trước kia liền không rõ hắn vì cái gì ai uống bạch thủy, còn tưởng rằng đây là hắn cá nhân thói quen. Chính là, đương chính mình hôm nay ngồi ở cái này trà quán trước, trước mặt bãi như vậy một chén mạo hiểm nhiệt khí nước trà. Lâm thanh khê từ này chén nước trà ảnh ngược rõ ràng mà thấy được chính mình, nàng bỗng nhiên nhớ tới, bạch thủy dám tâm, cái này từ, cũng ẩn ẩn cảm thấy có. Chút minh bạch sở huyền yêu thích bạch thủy nguyên nhân, một cái tuổi thanh xuân thiếu nữ ngồi ở chỗ kia ngây ngốc mà nhìn chằm chằm một chén bạch thủy nhìn, cái này làm cho trên đường người đi đường cảm thấy kinh ngạc, càng làm cho bán trà lão a ra cảm thấy kỳ quái. Cô nương, ngươi có phải hay không gặp cái gì phiền lòng sự? Trà quán thượng chỉ có Lâm Thanh Khê một người khách nhân, Lão Á ra liền ngồi ở chính mình băng ghế thượng hỏi nàng. Lâm Thanh Khê lắc đầu, bắt đầu. Bưng đã biến lạnh bạch nước uống lên, nguyên lai thiên nhiệt thời điểm uống xong lạnh lạnh bạch thủy là như thế thoải mái. Tiếp theo, Lâm Thanh Khê lại muốn một ly bạch thủy, lần này, nàng vẫn là chờ bạch thủy biến lạnh lúc sau mới uống xong đi. Từ trụy nhai còn sống lúc sau, nàng vô luật cái nào mùa uống đều là trà nóng, nhiệt rượu, tựa hồ thật lâu đều không có cảm giác được lạnh lạnh thủy hoạt nhập yết hậu cảm giác. Cô nương, trên đời không có không giải được kết, cũng không có không qua được khảm, nghĩ nhiều tưởng vui vẻ sự, ha ha. Lão Á Gia cũng không biết lâm thanh khê gặp được sự tình gì, nhưng vẫn là hảo tâm mà khuyên giải an ủi nàng hai câu. Ngài nói chính là, đây là tiền trà. Cảm ơn ngài. Nói không sai, liền đoán mệnh vận lại đối sở huyền như thế nào bất công. Lâm Thanh Khê cũng muốn làm hắn nghĩ nhiều một ít vui vẻ sự. Nàng phải dùng càng nhiều vui sướng đem hắn bất hạnh vùi lấp. Bình tĩnh trở lại Lâm Thanh Khê về tới thành chủ. Phủ, nàng mệnh lệnh tuyết lang tự mình đi sở quốc kinh thành điều tra rõ sở tinh diệu tử vong chân tướng. Đồng thời đem sở huyền sở hữu tin tức từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà đều phải nói cho nàng. Hơn nữa một khi sở huyền hồi kinh Muốn lập tức thông chi nàng Thực mau Lâm thanh khê liền thu được tuyết ưng gửi thư Tin thượng nói sở tinh diệu Là bị hoàng thượng từ vệ vương phủ triệu tiến cung Làm hắn cùng mặt khác Vương gia nhi tử cùng nhau Ở trong cung tiếp thu hoàng tử Sư dạy dỗ Lúc sau này đó hoàng gia đệ tử Lại đi thái hậu trong cung thỉnh an Lại không nghĩ rằng sở tinh diệu Không thể hiểu được mà chết Ở thái hậu trong cung Lúc ấy ở thái hậu trong cung Chứ bỏ có này đó hoàng gia đệ tử, còn có hoàng hậu, các vị phi tần, cùng vài vị vương phủ vương phi, chắc phi. Có cung nữ nhìn đến sở tinh diệu vào cửa thời điểm không cẩn thận đụng phải một chút mang thai hoàng thượng sủng phi du phi, còn bị du phi đẩy một phen, lúc sau liền không ai. Gặp qua sở tinh diệu là khi nào biến mất không thấy, chờ đến lại phát hiện hắn khi, hắn đã bị người độc chết ở Thái Hậu Phượng Nghi Điện. Lục Chí Minh tự mình điều tra cái này án kiện Nhưng là sở hữu cùng án kiện Tương quan người đều đã chết Ngay cả Du Phi cũng không ngoại lệ Làm chứng trong sạch Nàng thế nhưng thắt cổ tự sát Cũng may, Lục Chí Minh kéo tơ lột kén Rốt cuộc lại tìm được manh mối Kết quả phát hiện chân chính hung thủ thế Nhưng là lánh cung bên trong một Cái bị vứt đi nhiều năm phi tử Cái này phi tử cùng sở lĩnh hạc Sở huyền mẹ đẻ kết oán rất sâu Vẫn luôn không cơ hội báo thù Nàng từ một cái tiểu cung nữ nơi đó nghe nói sở tinh diệu là sở linh hạc duy nhất nhi từ lúc sau, liền giả trang trong cung ma ma, đem hắn cấp độc chết. Hết thảy nhìn như hợp tình lý, nhưng lại nơi trốn lộ ra quỷ dị, vô luận là ai đều cảm thấy chuyện này tựa hồ không đơn giản như vậy, nhưng là cha được phế phi nơi này liền rốt cuộc tìm không thấy bất. Luận cái gì manh mối, cuối cùng đành phải kết án, sở hoài lập tức mất đi tôn tử, nhi tử cùng sùng phi. Phẫn nộ đến cực điểm, chẳng những đem vị này phế phi xét nhà diệt tộc, còn đem nàng nghiền xương thành cho, sở hữu cùng án kiện có quan hệ cung nữ, ma ma, thái giám bọn người bị xử tử. Toàn bộ sở quốc hoàng cung bị sở hoài tức giận vây quanh, huyết hồng mây đen rằng co thật lâu đều không có tan đi, mà bí mật mang theo mà đến chính là trở về sở huyền ngập trời lửa giận cùng. Hận ý, Lâm Thanh Khê ngày đêm kiêm chỉnh đuổi tới kinh thành thời điểm. Sở huyền đã từ hoàng cung về tới vệ vương phủ Hôm nay đúng là sở tinh diệu đầu thất Cái này năm ấy 8 tuổi hài tử linh đường liền thiết lập tại vệ vương phủ Lẻ loi, chỉ có vệ vương phủ hai cái thị vệ thủ Đêm, duỗi tay không thấy 5 ngón tay Phong, thê thê lương lương tùy ý lay động Linh đường ánh nến cùng màu trắng đèn lồng lắc lứ lên Yên tĩnh vệ vương phủ tựa như âm trầm khủng bố quỷ vực Không, có người dám tới gần Giờ phút này Linh Đường chính giữa ngồi xếp bằng sở huyền tựa như tùy thời muốn cắn nuốt sinh mệnh ma quỷ, lệnh người né xa ba thước. Lâm Thanh Khê từng bước một đến gần Linh Đường, nàng từ trong bóng đêm đi vào Linh Đường chiếu ra ánh sáng, sau đó bước vào cái này tràn ngập cô độc cùng bi thương Linh Đường. Vệ huyền ca, Lâm Thanh Khê nhẹ nhàng gọi sở huyền, nàng bước chân dừng lại, liền ở ly sở huyền gần nhất địa phương. Khê Nhi, ngươi đã đến rồi. Sở huyền xoay mặt ngẩn đầu nhìn về phía nàng, tiểu tụy khuôn mặt thượng là vạn phần lạnh băng biểu tình. Ân, lâm thanh khê khẽ gật đầu, sau đó đi đến linh đường một bên cầm lấy nguyên bảo ngọn nến cùng tiền giấy thiêu lên. Tinh diệu, ngươi không quen biết ta, ta cũng không quen biết ngươi, bất quá ta là ngươi thúc thúc sư muội cũng cùng ngươi giống nhau là người nhà của hắn, cho nên ta cũng coi như người nhà của ngươi, ngươi có thể cùng niệm vũ, niệm thủy bọn họ giống nhau, kêu ta tiểu cô cô tinh diệu, ngươi có phải hay không đang trách tiểu cô cô vì cái gì không có tới xem qua ngươi thực xin lỗi, đều là tiểu cô cô sai, tiểu cô cô hẳn là thay thế ngươi thúc thúc hảo hảo chiếu cố ngươi, ngươi oán trách tiểu cô cô cũng là không sai thực xin lỗi, tiểu cô cô không phải cái hảo cô cô làm hại tinh diệu ngươi sớm như vậy liền phải đi bầu trời chơi tuy rằng nhân gian có rất nhiều hảo ngoạn đồ vật Nhưng là tiểu cô cô nói cho tinh diệu, kỳ Thật bầu trời cũng có rất nhiều hào ngoạn Tinh diệu sẽ không cô đơn Ở trên trời có tinh diệu cha mẫu thân cùng ca ca Bọn họ sẽ vẫn luôn vẫn luôn bồi tinh diệu Tinh diệu không cần lo lắng ngươi thúc thúc Tiểu cô cô sẽ thay thế ngươi hảo hảo chiếu cô hắn Làm hắn hảo hảo ăn cơm, hảo hảo ngủ Nếu là tinh diệu cảm thấy thúc thúc cô đơn Liền cùng cha ngươi, mẫu thân Ca, ca biến thành bầu trời ngôi sao hướng ngươi thúc thúc chớp chớp mắt, cho hắn biết kỳ thật các ngươi vẫn luôn đều bồi ở hắn bên người, trước nay đều không có rời đi qua hắn. Tinh diệu về sau không cần lại sợ hãi, những cái đó hại ngươi người xấu đều bị bao ứng, bọn họ không bao giờ có thể thương tổn ngươi. Ngươi về sau ở trên trời muốn quá đến vui vui vẻ vẻ, khoái hoạt vui sướng, quên những cái đó không tốt sự tình. Tiểu cô cô cùng ngươi thúc thúc đều hy vọng ngươi vô luật ở chỗ nào đều là trên đời này hạnh phúc nhất hài tử. Tinh diệu, tiểu cô cô cho ngươi nói chuyện xưa đi. Đã từng có ba con tiểu trư xây nhà, lười biếng heo đại ca lựa chọn dùng cỏ tranh xây nhà, xảo quyệt heo nhị ca lựa chọn dùng đầu gỗ xây nhà, cần lao thông minh heo tiểu để lựa chọn dùng thạch đầu xây nhà, chờ đến ba con tiểu trư phòng ở đều cái hảo lúc sau, đột nhiên quát tới một trận rất lớn phong, kết quả cứ như vậy. Sở huyền ngồi ở linh đường nghe Lâm Thanh Khê nói một đêm chuyện xưa. Ngay từ đầu, Lâm Thanh Khê một người ở linh đường lầm bầm lầu bầu. Sở huyền biết, nàng là ở nương cùng chết đi tinh diệu nói chuyện mà an ủi hắn. Chậm rãi, hắn cảm thấy ở Lâm Thanh Khê trước mặt tựa hồ thật đến ngồi một cái hài tử thực nghiêm túc mà nghe nàng giảng mỗi một cái chuyện xưa. Chuyện xưa nội dung làm đứa nhỏ này khóc, làm đứa nhỏ này cười, làm đứa nhỏ này giật càng làm cho đứa nhỏ này cảm thấy hạnh phúc ấm áp. Chờ đến sáng sớm Dương Quang dần dần chiếu tiến linh đường thời điểm, sở huyền lại đột nhiên phát hiện cái này dần dần ở lâm thanh khê. Trước mặt trở nên trong suốt hài tử thân ảnh, thế nhưng như vậy giống khi còn nhỏ hắn. Lâm thanh khê giọng nói đã ách, nàng đem trong đầu sở hữu tưởng đối sở huyền lời nói đều biến thành nàng chuyện xưa bóng dáng, nàng không biết như thế nào an ủi sở huyền, nàng mất đi để để lâm nhiên thời điểm, Cũng không có người tới an ủi quá nàng, nàng cảm thấy trên đời hết thảy an ủi chi ngữ đối với mất đi thân nhân người tới nói đều là tốn công vô ích, ngược lại sẽ càng làm cho bọn họ. nhớ tới những cái đó không ở người, nàng biết mất đi thân nhân tư vị, tuy không hiểu biết sở huyền cùng sở tinh diệu chi gian thúc cháu cảm tình có bao nhiêu sâu, nhưng rốt cuộc cùng hắn ở một cái vương phủ sinh sống 5 năm, là hắn nhất kính trọng đại ca lưu lại duy nhất huyết mạch, cũng là hắn có thể bắt lấy cuối cùng một tia thân tình. Chính là, ngay cả này cuối cùng thân tình hắn cũng mất đi, mặc dù hắn còn có thân sinh phụ thân, dưỡng phụ, cứu cứu, dị phụ huynh đệ tỉ muội Nhưng là những người này với hắn mà nói vĩnh viễn so ra kém sở lĩnh hạt người một nhà. Hiện tại, hắn mất đi bọn họ, hắn ở thật sâu mà tự trách vì cái gì không có hảo hảo bảo hộ sở tinh diệu, hắn càng là lòng có cửu hận, vì cái gì hắn thân sinh phụ thân muốn đem sở tinh diệu tiếp tiến cung. Nếu sở tinh diệu không tiến cung, có lẽ hắn sẽ không phải chết. Này hết thảy sở huyền đang trách chính mình càng đang trách hắn thân sinh phụ thân sở hoài, càng hận những cái đó thương tổn. Sở tinh diệu người, nhưng trên đời không có, nếu sở tinh diệu như vậy tiểu nhân sinh mệnh chết ở lạnh băng trong cung, vẫn là bị người độc chết. Chỉ cần tưởng tượng đến sở tinh diệu ở trước khi chết gặp đến thống khổ, sở huyền hận không thể đến trong cung đại khai sát giới. Hận, hắn quá hận. Vệ huyền ca, lâm thanh khê giọng nói cũng ếch hai chân cũng đã tê dần, nhưng nàng vẫn là đứng dậy chậm rãi đi đến sở huyền bên người nửa ngồi xổm xuống dưới. Khê nhi, ta, cái gì? Đều không có. Đây là sở huyền phát ra từ linh hồn chỗ sâu trong tuyệt vọng cùng bi thương. Không, vệ huyền ca, ngươi còn có ta, ta cùng tinh diệu giống nhau đều là người nhà của ngươi. Lâm thanh khê hai chân quỷ trên mặt đất. Vương tay từ một bên ôm lấy sở huyền, nàng muốn mượn này cho hắn một ít an ủi. Khê nhi, ngươi sẽ rời đi ta sao? Sở huyền thanh âm tựa như phiêu phủ ở trong không khí. Sẽ không, vĩnh viên sẽ không. Về sau liền tính vệ huyền ca đuổi ta rời đi, làm ta. Vĩnh viên không cần lý ngươi, ta đều sẽ không đáp ứng. Chúng ta là người nhà, là không có huyết thống quan hệ cũng càng thân cận người nhà, tựa như ngươi sẽ không vứt bỏ ta giống nhau. Ta cũng sẽ không vứt bỏ ngươi. Lâm Thanh Khê chỉ hy vọng sở huyền không cần bởi vì sở tinh diệu chết mà hoàn toàn mà tuyệt vọng. Hắn không phải cô độc, hắn còn có nàng. Ta sẽ không vứt bỏ ngươi, chết đều sẽ không. Khê Nhi, ngươi là ta cuối cùng không khí, nếu ngươi dám can đảm bỏ xuống ta rời. Đi, ta sẽ hận ngươi, đời đời kiếp kiếp đều sẽ không tha thứ ngươi, ta sẽ làm ngươi hối hận, ta sẽ đem ngươi để ý hết thảy đều phá hủy. Khê Nhi, Không có người, ta sẽ biến thành ác ma Sở huyền quay người lại gắt gao mà ôm lâm thanh khê Trong mắt hắn là hủy thiên diệt địa mà quyết tuyệt Hắn nói được ra làm được đến Hắn không cần một người ngốc tại hắc ám địa ngục bên trong Hắn muốn lâm thanh khê bồi ở hắn bên người Chỉ có nàng mới có thể mang cho hắn ấm áp cùng ánh mặt Trời, đã từng những cái đó không có hắn cũng sẽ làm nàng hạnh phúc ý tưởng Trải qua này một đêm hoàn toàn mà thay đổi Liền tính biến thành trên đời này nhất vô sỉ đê tiện cường đạo, hắn cũng muốn đem nàng tâm đoạt lại đây, liền tính nàng không yêu hắn, cho dù có một ngày nàng hận hắn, hắn cũng muốn làm nàng vĩnh viễn ngốc tại hắn bên người. Hiện tại, hắn duy nhất không thể mất đi đó là nàng, vì này duy nhất có thể chống đỡ hắn lực lượng, hắn sẽ không màng tất cả, nơi xa. Nhìn linh đường ôm nhau một đôi nam nữ, hạ vân trong tay ngọc bội hóa thành bột phấn. Lâm Thanh Khê là hắn duy nhất yêu nữ tử Này phân ái đồng dạng chấp nhất Hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ Vĩnh viễn Vệ huyền ca Ta đi cho ngươi làm điểm ăn đi Lâm Thanh Khê hồi ôm sở huyền Nàng cảm thấy hắn gầy rất nhiều Ở biên cương nhất định là không có ăn được Bị rất nhiều khổ Hơn nữa bởi vì sở tinh rượu sự tình Hắn nhất định vài thiên cũng chưa chập mắt Chính là làm bằng sắt Người cũng chịu không nổi Sở huyền không nghĩ buông ra Lâm Thanh Khê Nhưng hắn cũng biết nàng bồi hắn một đêm, nói một đêm nói, Cũng đồng dạng là từ Bình Châu đi vào kinh thành vài thiên không có nghỉ ngơi, Vì hắn, nàng cũng đồng dạng ăn không ít khổ. Hảo, ta bồi ngươi sở huyền buông lỏng ra chính mình ôm lâm thanh khê đôi tay, Nhưng là đương hai người đứng lên thời điểm, hắn gắt gao mà nắm tay nàng, Nắm nàng đi vệ vương phủ sau bếp, vệ vương phủ người vốn là không nhiều lắm, Bởi vì sở tinh diệu xảy ra chuyện, Toàn bộ trong phủ hà nhân cũng không dám ra tới chọc sở huyền mắt, sau bếp người cũng đã sớm bị âm thầm đi theo gió đêm chạy tới nơi khác. Tới rồi phòng bếp lúc sau, lâm thanh khê nhìn đến trong phòng bếp lòng bếp còn có hỏa, nghĩ vừa rồi nhất định là có người ở chỗ này, chỉ là bởi vì bọn họ muốn tới, cho nên những người này đều đi ra ngoài. Vệ huyền ca ngươi muốn ăn cái gì? Tới phòng bếp dọc theo đường đi, lâm thanh khê tùy ý sở. Huyền nắm nàng. Chỉ là nàng hiện tại phải làm cơm, một bàn tay luôn có chút không có phương tiện. Cái gì đều được. Sở huyền cũng không có buông ra lâm thanh khê hơi dãy ruộng một chút tay. Ta đến xem ngươi vệ vương phủ phòng bếp đều có cái gì. Bất quá, ngươi trước đem tay của ta buông ra, ta cũng sẽ không chạy. Ngươi như vậy ta không có biện pháp nấu cơm. Chúng ta hai cái đều phải đói bụng. Ta chính là vải thiên không có ăn một đốn nóng hổi cơm. Lâm thanh khê hơi có chút. Làm nũng mà nói Lâm Thanh Khê phóng mềm âm điệu Làm sở huyền tâm cũng mềm mại lên Chỉ có ở nàng trước mặt Hắn mới có thể có như vậy một chút độ ấm Đây là hắn yêu nhất nhất đau lòng nữ nhân Cho nên hắn buông ra tay Nhưng vẫn là dính ở nàng bên người Hiện tại là mùa hè Bùn hẳn là ăn chút lạnh đồ vật Nhưng là nghĩ hai người mấy ngày nay Đều không có hảo hảo ăn cơm Già dày đều là thực yếu ớt Vì thế Lâm Thanh Khê tính toán hạ điểm mì sợi Cùng mặt, cán bột Mặt cắt điều, sở huyền vẫn luôn cấp lâm thanh khê đánh xuống tay, có đôi khi chính là đoan cái thủy, sau đó liền lặng lặng mà đứng ở một bên nhìn lâm thanh khê, mà lâm thanh khê thỉnh thoảng ngẩn đầu đối hắn cười cười, hai người nói đến không nhiều lắm, nhưng trong phòng bếp có nói không nên lời ấm áp ấm áp ý. Mì sợi hạ hảo, lâm thanh khê cấp sở huyền thịnh một chén lớn, chính mình lượng cơm ăn tiểu, liền thịnh một chén nhỏ. Ngồi ở phòng bếp hạ nhân dùng để nghỉ tạm băng ghế thượng 2 Người đối mặt mặt ăn lên Lâm Thanh Khê yết hậu rất đau Nhiệt mặt lại đem nàng yết hậu năng một chút Đột nhiên đau đớn thế Nhưng làm nàng nhất thời không nhìn xuống nước mắt Một giọt hàm hàm nước mắt dừng ở trong chén Khê nhi Đau không Sở huyền lo lắng mà nhìn về phía nàng Không có việc gì Mặt quá nhiệt Lâm Thanh Khê cười nói Lúc này Chỉ thấy Sở Huyền đem chính mình trong tay mặt chén đặt ở trên mặt đất, Đoan quá Lâm Thanh Khê trong tay chén, từ nàng trong tay lấy ra chiếc đũa, sau đó khơi mào mì sợi thổi lạnh, lại đưa đến nàng bên miệng. "Khê Nhi, ăn đi, không năng." Sở Huyền biểu tình như vậy nghiêm túc mà chuyên chú, xem đến Lâm Thanh Khê can bản ngượng ngùng cự tuyệt, nàng gật gật đầu, ăn đi xuống. Trừ bỏ chính mình sinh bệnh khi mục thị cùng Diệp thị như vậy đối đãi quá chính mình, Hai đời thêm lên, cũng chỉ có sở huyền này một người nam nhân lo lắng nàng bị năng đến, sau đó vì nàng thổi lạnh đồ ăn. Như vậy chi kỷ cùng che. Chờ, làm lâm thanh khê cảm động đến khóe miệng dơ lên. Chờ đến sở huyền uy xong lâm thanh khê, chính hắn đặt ở trên mặt đất mặt cũng lạnh, ba lượng hạ khiến cho hắn giải quyết xong rồi. Ăn đồ vật hai người, trên người cũng có chút sức sống. Ta tính toán đem tinh rượu cùng hắn cha mẹ táng ở bên nhau. Có lẽ thật giống ngươi nói, hắn ở trên trời có người nhà bồi, liền sẽ không cô đơn. Sở huyền đứng ở vệ vương phủ trong sân, trong ánh mắt có nói không nên lời bi thương, nhưng... Như vậy yếu ớt hắn chỉ nguyện hiện ra ở lâm thanh khê một người trước mặt. Vệ huyền ca, ngươi không cần áp lực chính mình, ngươi có quyền lợi đi phát tiết ngươi trong lòng bất luận cái gì cảm xúc, không cần nghẹn, này đối với ngươi thân thể không tốt. Hiện tại sở huyền đã so khi còn nhỏ hắn càng lãnh đạo. Lâm Thanh Khê không nghĩ nhìn đến hắn chỉ sống ở cửu hận bên trong, nàng hy vọng hắn vẫn là nhiệt huyết sôi trào, chiến thần, là một cái có mau có thịt đại trượng phú. Khê Nhi, ta không có việc gì. Ngươi yên tâm, đáp ứng chuyện của ngươi ta nhất định sẽ làm được, ta tuyệt không sẽ làm bất luận kẻ nào có cơ hội xúc phạm tới ngươi. Này thiên hạ về sau chỉ có ta có thể khi dễ ngươi, những người khác đều không thể. Sở huyền bá đạo mà nói. Lâm Thanh Khê trong lòng một, lột bộ. chẳng lẽ sở tinh diệu chết đem sở huyền đã kích đến biến thành một người khác, nàng vệ huyền ca là cũng không sẽ như vậy đối nàng nói chuyện, vệ huyền ca, ngươi, ngươi muốn khi dễ ta sao, sở huyền xem ánh mắt của nàng đã thay đổi, Lâm Thanh Khê vừa rồi ở phòng bếp hai người ăn mì thời điểm cũng đã cảm giác ra tới, chỉ là loại này biến làm nàng có chút sợ hãi, không, khê nhi. Ta nhất không nghĩ khi dễ người chính là ngươi, nhưng là, ta nhất để ý người cũng là ngươi, ngươi là của ta toàn bộ, nếu có người muốn đoạt đi ta toàn bộ, ta chính mình sẽ biến thành bộ dáng gì, ta cũng không biết, có lẽ tới rồi lúc ấy, ta khả năng vô tình sẽ thương đến ngươi, khê nhi, khi đó chớ có trách ta, bởi vì, ta so bất luận kẻ nào đều phải ái ngươi, đều phải không nghĩ ngươi đã chịu thương tổn. Sở huyền lại một lần động tình mà ôm chủ lâm thanh khê, đây là hắn, hắn, vệ huyền ca, ta, lâm thanh khê ngẩn đầu muốn nói cái gì, nhưng là sở huyền đột nhiên hôn lên nàng, hơn nữa tựa như muốn đem nàng trong cơ thể sở hữu không khí đều chịu đi giống nhau, như vậy vội vàng, bá đạo, không chút do dự cùng cường ngạnh, chỗ trống, thật đến là trống rỗng. Sở huyền một cái thô bạo hôn sâu làm lâm thanh khê cả người giống đầu gỗ cọc giống nhau định ở vệ vương phủ trong viện, nàng trong ánh mắt một mảnh trăng xóa, chờ đến nàng phản ứng lại đây thời điểm, sở huyền đã lại lần nữa gắt gao mà ôm lấy nàng, mà nàng hơi thở phì phò nhìn về phía sở huyền phía sau cách đó không xa, Hà Vân chính xanh mặt nhìn bọn họ, nàng tưởng chính mình ảo giác, Hà Vân lưu thủ Bình Châu, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, chính là đương nàng chớp vài cái đôi mắt, Hạ Vân còn đứng ở nơi đó, liền như vậy trầm mặc mà nhìn nàng đôi mắt. Đột nhiên, Lâm Thanh Khê cảm thấy thực trột dạ, nàng tưởng từ Sở Huyền trong ngực tránh thoát, nhưng là Sở Huyền hai tay chặt chẽ mà giam cầm nàng, nàng tưởng mở miệng nói chuyện, nhưng là khàn khàn yết hầu như là đổ duyên khối, như thế nào cũng ra không được thanh âm. Cuối cùng, nàng chỉ phải vỗ vỗ Sở Huyền bả vai, sau đó giãy rua. Sở Huyền biết hắn sau lưng có người. Người kia đang ở dùng giết người ánh mắt nhìn hắn Hắn cũng biết Người này nhất có thể là Lâm Thanh Khê bên người Hạ Vân Một cái làm Lâm Thanh Khê động tâm mạnh mẽ tình địch Hắn không bỏ Tuyệt đối không bỏ Lâm Thanh Khê 7 tuổi thời điểm Hắn cũng đã yêu nàng Ngày 10 năm tới tình yêu chua ngọt đắng cay hàm Hắn đều nhấm nháp quá Hắn cũng thường thường ghen ghét đến phát cuồng Nhưng hắn tuyệt không buông ra âu yếm nữ nhân Hạ Vân bực Hắn mặc kệ sở huyền có như thế nào nhấp nhô gian nan thân thế hắn cũng mặc kệ hắn hay không đang ở vì vừa mới mất đi thân nhân bi thương hắn chỉ biết giờ khắc này hắn nhìn không nổi cũng không thể nhẫn chính mình nữ nhân bị hắn lại thân lại ôm hắn muốn giết hắn hai cái nam nhân một nữ nhân này vốn chính là một đạo nan giải tam giác bài tập nhìn đột nhiên ở vệ vương phủ đánh lên tới hai cái nam nhân lâm thanh khê cũng chỉ hảo gia nhập đến chiến tranh bên trong các ngươi mau dừng tay này hai cái Nam nhân đều đem đối phương trở thành tử địch, chiêu chiêu hàm chứa sát khí, vô luật thương đến ai, đều không phải lâm thanh khê nguyện ý nhìn đến. Ngươi nhất định phải chết. Đây là Hà Vân đối sở huyền lời nói, hắn hôm nay mới phát hiện, kỳ thật chính mình rất hẹp hòi, sở huyền tồn tại sẽ là hắn cùng lâm thanh khê chi gian lớn nhất chứa ngại. Phải không? Vậy ngươi liền giết chết ta đi. Sở huyền đột nhiên thu liễm chân khí, bị Hà Vân hung hăng một trường từ giữa không? Trung đánh rớt xuống dưới, sau đó phun ra một ngụm máu tươi. Lâm thanh khê chưa kịp tiếp được sở huyền rơi xuống thân thể. Sở huyền nặng nề mà ngã trên mặt đất, lại phun ra một ngụm máu tươi. Nàng chạy nhanh từ trong lòng lấy ra thuốc viên, phải cho sở huyền ăn vào. Nhưng là lúc này sở huyền lại ngăn lại tay nàng. Khê Nhi, có lẽ ta như vậy rời đi chính là kết cục tốt nhất đi. Ngươi đừng trách Hà Vân Công Tử, là ta cố ý. Sở huyền Ngươi cho ta đem thuốc viên ăn xong đi, nếu không ta vĩnh viên sẽ không tha thứ ngươi. Ngươi muốn chết phải không? Hảo, ngươi chết ta bồi ngươi cùng chết. Nàng đã tận mắt nhìn thấy đến lâm nhiên chết ở nàng trước mặt, nàng không cần nhìn đến lịch sử tái diễn. Ngươi nói đây là thiệt tình lời nói. Kỳ thật, ngươi trong lòng thích vẫn luôn là ngươi sư huynh sở huyền, đúng không? Hà Vân cũng đã muốn chạy tới hai người phía sau. Hắn lạnh lùng mà nhìn chầm chầm lâm thanh khê phía sau lưng, lâm thanh khê, nhìn ta, ta muốn. Ngươi thiệt tình lời nói, hạ vân, ngươi không cần đi theo thêm phiền, vì cái gì liền ngươi cũng bức ta. Lâm thanh khê có chút bất đắc dĩ mà hướng tới hạ vân quát, hắn chẳng lẽ nhìn không ra tới lúc này sở huyền là yếu ớt nhất bất lực sao? Ta chưa từng có bức quá ngươi, là ngươi trước mắt người nam nhân này đang ép ngươi. Ngươi thật sự cho rằng hắn đang tìm chết sao Bổ nữ nhân Ngươi bị hắn lừa Hắn ở dùng đê tiện thủ đoạn lưu ngươi ở hắn bên người Lâm Thanh Khê bị cảm Tình che giấu nhìn không ra tới Nhưng là Hà Vân lại xem đến rõ ràng Hơn nữa đối với chính mình tình địch Mỗi cái nam nhân đều là trời sinh mẫn cảm Trước mắt sở huyền căn bản là là cố ý tranh thủ Lâm Thanh Khê đồng tình Hà Vân Lâm Thanh Khê có chút tức giận mà trừng hướng hắn Liền tính sở huyền đúng như Hạ Vân theo như lời, Lâm Thanh Khê cũng sẽ không trách hắn, bởi vì hiện tại hắn đích xác cần phải có người bồi ở hắn bên người, thượng một lần hắn một đêm đầu bạc, lúc. Này đây Lâm Thanh Khê không biết hắn sẽ biến thành cái dạng gì. Ta thật là nhàm chán nhiều chuyện. Hắn cũng là có tính tình người, hắn cũng là một cái có năm tình lục dục nam nhân, giờ khắc này Hạ Vân đã không có gì vang thần cơn giận không đâu định. Nhìn Hà Vân xoay người rời đi giận dữ bóng dáng, Lâm Thanh Khê trong lòng cũng không chịu nổi, này hai cái nam nhân nàng ai đều không nghĩ thương tổn, chính là có một số việc nàng cũng là thân không khỏi đã, đỡ sở huyền về tới. Phòng nằm xuống, Lâm Thanh Khê kiên quyết thuốc viên nhét vào trong miệng của hắn, sau đó liền ngồi ở một bên giận dỗi. Hắn chưa nói sai, ta thật là tưởng lưu ngươi ở ta bên người. Sở huyền che lại ngực ngồi ở trên giường nhìn Lâm Thanh Khê nói. Ta biết, lâm thanh khê nhàn nhạt, nhạt mà liếc hắn một cái. Ngươi là ở khí ta, vẫn là ở khí hắn. Sở huyền đứng lên, đi đến lâm thanh khê bên người ghế trên ngồi xuống. Hai cái ta đều khí. Lâm thanh khê chừng mắt nhìn sở huyền một. Chút, thực xin lỗi. Sở huyền phóng thấp giọng âm xin lỗi. Vệ huyền ca, ta mặc kệ ngươi là thật sự muốn chết vẫn là giả muốn chết, ở ngươi để cho người khác thương tổn ngươi phía trước. Có thể hay không ngẫm lại nếu ngươi bị thương hoặc là thật đến đã chết, sẽ có người thế ngươi thương tâm khổ sở. Ngươi đừng quên, ngươi không chỉ là tinh diệu thúc thúc, sở quốc vương gia, ngươi vẫn là mấy chục vạn tướng sĩ si thống soái càng là sở quốc bá tánh muốn dựa vào hy vọng. Ngươi không thể lấy chính mình tánh mạng nói giỡn, ngươi rốt cuộc hiểu hay không? Lâm thanh khê lớn tiếng nói, ta hiểu, khê nhi, chỉ này một lần, không có lần sau. Có thể nghe được Lâm Thanh Khê nguyện ý bồi hắn cùng chết, sở huyền đảo cảm thấy lại bị Hà Vân đánh hai trưởng cũng cam nguyện. Kế tiếp, Lâm Thanh Khê lại ở kinh thành vệ vương phủ ngây người hai ngày bồi sở huyền dưỡng thương, cũng may có chút hương bảo mệnh thuốc viên ở trên người, hơn nữa sở huyền chính mình chân. Khí chữa thương, thực mau thân thể hắn cũng không có gì đại sự. Sở tinh diệu tang sự sau khi xong, sở huyền cũng ly kinh hồi biên cương. Tuy rằng hắn cùng Lâm Thanh Khê phương hướng không giống nhau, nhưng hắn biết khoảng cách vĩnh viễn không phải hắn cùng nàng chi gian vấn đề. Lại lần nữa trở lại Bình Châu, vừa lúc đuổi kịp thu hạt mè gieo giống, bởi vì lánh danh dương cùng mấy cái huyện lệnh tự mình xử lý việc này, phụ trách loại hạt mè cũng đều là bọn họ chọn lựa thật lâu. Người, cho nên không có xuất hiện cái gì bí mật tiết ra ngoài sự tình. Chủ nhân, ngài rốt cuộc đã trở lại thuộc hạ đều phải bị lánh danh dương tên hốn đản kia cấp phiền đã chết Trúc Hương vừa thấy đến lâm thanh khê từ kinh thành trở về câu đầu tiên lời nói chính là tố khổ làm sao vậy lúc này mới mấy ngày thời gian ngươi trong miệng lãnh đại nhân liền thành lánh danh dương tên hốn đản kia ta không ở trong khoảng thời gian này hắn khi dễ ngươi lâm thanh khê ở thành chủ phủ hậu viện không có nhìn đến hạ vân thân ảnh kia thật không có Hắn chính là mỗi ngày tới hỏi ngài đã trở lại không có, còn nói Bình Châu muốn không có ngài chủ trì đại cục, hắn trong lòng không đế. Trúc Hương nói, hắn là trong lòng không đế vẫn là trong bụng không rượu, tính, đem kia đàn cúc hoa rượu cho hắn đưa đi đi. Còn không phải là nhớ thương nàng rượu, Lâm Thanh Khê cũng coi như nhiều ít hiểu biết lánh danh dương người này, có hay không nhìn đến hạ. Vân, chủ nhân... Hạ Vân công tử không phải đi theo ngài cùng đi Kinh Thành sao? Trúc Hương nhớ rõ Hạ Vân rời đi thời điểm là như thế này nói, chẳng lẽ hắn không đi? Hắn không có trở về sao? Lâm Thanh Khê Kỳ quái hỏi. Không có, từ ngày ấy hắn nói đi Kinh Thành lúc sau, thuộc Hạ Liền ở Bình Châu không có gặp qua hắn. Trúc Hương nói, Hảo, ta đã biết, chẳng lẽ hắn còn đang giận nàng, nhưng hắn ngày đó đối sở huyền xuống tay thật là có điểm trọng. Nếu không phải như vậy Nàng cũng sẽ không đối hắn phát hỏa Tuy rằng không cho rằng Hạ Vân là như thế này Một cái keo kiệt nam nhân Nhưng chính mình rốt cuộc ở trước mặt hắn Cùng sở huyền thân ở bên nhau Hai người quan hệ là không có nói khai Nhưng nàng biết hắn thích nàng Hắn cũng minh bạch nàng trong lòng có hắn Hiện tại hai người gặp mặt Cũng đích xác sẽ thực xấu hổ Chi bằng từng người bình tĩnh một đoạn thời gian Về sau sự tình về sau rồi nói sau Nghĩ thông suốt điểm này Lâm Thanh Khê bắt đầu đem tâm tư đặt ở Thủy Linh Cao Thượng, vì làm ra bất đồng mùi hương Thủy Linh Cao, Lâm Thanh Khê cố ý làm chút hương điều một ít mùi hoa đi vào, này đó mùi hoa chẳng những không tổn hao gì Thủy Linh Cao hiệu quả, hơn nữa làm Thủy Linh Cao hương vị trở nên càng thêm mùi thơm ngào ngạt hương thơm cùng nhiều mặt lên. Chúc Hương, Bình Châu phủ thành cửa hàng đều trang hoàng hảo sao? Lâm Thanh Khê trở lại phòng đơn giản mà rửa mặt một chút, liền bắt đầu vội chính sự Chủ nhân, hai ngày trước liền chuẩn bị cho tốt, Thủy Linh Cao cũng đều kéo đến cửa hàng hậu viện, liền chờ đến ngài trở về khai trương đâu. Trúc hương cấp lâm thanh khê đổ một chén trà nóng, lại phát hiện nàng không có lập tức bưng lên tới uống. Hoàng thượng mới vừa mất đi tôn tử cùng chưa xuất thế nhi tử, lúc này không nên gióng chóng khua chiêng mà khai cửa hàng, lại nói Thủy Linh Cao bán quý, Bình Châu mua người cũng không nhất định nhiều, sợ là đến lúc đó rất nhiều nhập hàng người tương đối nhiều, cho nên ngươi dẫn người nhiều ngao chế một ít thủy linh cao ra tới. Thủy linh cao định giá Lâm Thanh Khê tính toán cao một ít, cho nên Bình Châu chỉ là cái giao hàng mà, chân chính bán là ở một ít phồn hoa địa phương." Thuộc Hà đã biết. Trúc Hương trả lời nói: "Khởi bẩm thành chủ, phủ ngoài cửa có hai cái nơi khác thương nhân cầu kiến ngài." Thị vệ ở ngoài cửa thông báo nói: "Bọn họ nói chính mình là người nào sao?" Thương nhân Sẽ là ai? Đâu? Bọn họ một cái nói chính mình là Dung Gia Tam Thiếu, một cái nói chính mình là tề Gia Tam Thiếu. Thị vệ trả lời, Dung Gia Tam Thiếu còn không phải là chính mình tam ca Lâm Thanh Phi, nhưng này tề Gia Tam Thiếu lại là ai nha? Lâm Thanh Khê trong lòng nghi hoặc mà thầm nghĩ. Thỉnh bọn họ sảnh ngoài chờ. Là, Lâm Thanh Khê đi đến sảnh ngoài thời điểm, liền thấy đại sảnh hai bên các ngồi một vị thân hình tuấn láng nam tử bên trái một thân bạch y hoa hoa mặt chưa ngữ trước cười vừa thấy chính là cái thương trưởng thượng tiếu diện hổ. bên phải ngồi vị này mang màu bạc mặt nà một thân thiển lam y phục chỉ xem hắn đôi mắt lâm thanh khê liền biết đó là nàng tam ca lâm thanh phi thảo dân tề minh tranh gặp qua phủ thành đại nhân thảo dân dung tam hiếm thấy qua phủ thành đại nhân tề minh tranh cùng lâm thanh phi vừa thấy lâm thanh khê đi vào tới Chạy nhanh đứng dậy cho nàng hành lễ. Hai vị không cần đa lễ, mời ngồi. Lâm Thanh Khê. Thực khách khí mà thỉnh hai người lại ngồi xuống. tề Minh Tranh không nghĩ tới trong truyền thuyết nữ quan đại nhân thật đúng là bình dị gần gũi. Đối bọn họ này đó thương nhân cũng như thế thân hòa, không khỏi đối nàng liền xem trọng vài phần. Lâm Thanh Phi còn lại là bởi vì thật lâu không có nhìn thấy Lâm Thanh Khê, muốn dò hỏi nàng ở Bình Châu quá đến như thế nào người trong nhà chỉ nhận được nàng thư nhà, nghe nói nàng đem Bình Châu tham quan đều cấp bách, lại là kiêu ngạo, lại là lo lắng. Nhưng ngại với Tề Minh tranh ở, liền nhìn xuống ba người một lần nữa ngồi xuống. Lúc sau Lâm Thanh Khê lại làm nha hoàn pha trà mới, sau đó hỏi hai vị hôm nay muốn gặp ta có chuyện gì sao? Hồi đại nhân lời nói Thảo Dân tưởng ở Bình Châu phủ thành khai ra cửa hàng, hôm nay là đặt tơi bái kiến thành chủ đại nhân. Đây là thảo dân ra mẫu làm được một ít điểm tâm, không thành kính ý, mong rằng đại nhân vui lòng nhận cho. Lâm Thanh Phi lấy ra một cái hộp đồ ăn, bên trong là mục thị vì lâm thanh khê làm được một ít tiểu điểm tâm. Lâm thanh khê cũng là đã lâu không ăn đến mục thị làm được đồ vật, tự nhiên lòng tràn đầy vui mừng mà nhận lấy. tề Minh Tranh căn bản không biết dung tam thiếu chính là lâm thanh khê ca ca. Hắn cũng là biết được xưa nay cùng hắn là thương trưởng thượng đối thủ Dung Tam Thiếu cố ý tự mình tới bài kiến Bình Châu phủ thành thành chủ không khỏi bị Dung Tam Thiếu đoạt tiên cơ, cho nên hắn cũng cầm lễ vật. Tới cửa, chỉ là, này Dung Tam Thiếu cùng nữ quan đại nhân chi gian luôn có điểm nói không rõ ý vị, tựa hồ hai người đã sớm hiểu biết giống nhau, nhưng mặc kệ như thế nào, tới đều tới, về sau tề ra cũng muốn ở Bình Châu làm buôn bán. Cùng thành chủ đánh hảo quan hệ luôn là không sai. Vì thế, hắn cũng đem chính mình lấy tơi lễ vật đưa cho Lâm Thanh Khê. Lần này, Lâm Thanh Khê cũng không có cự tuyệt, đồng dạng nhận lấy. Ba người nói vài câu lời khách sáo lúc sau. Lâm Thanh Khê liền hỏi bọn hắn hai cái tưởng ở Bình Châu Phủ Thành làm cái gì sinh ý. Lâm Thanh Phi trả lời, hồi đại nhân lời nói, Thảo Dân tính toán ở Phủ Thành nội khai một nhà khách điếm, Bình Châu về sau ở đại nhân thống trị dưới định là khách đông như mây, thảo dân khách điếm cũng chắc chắn thơm lây. Tể Minh Tranh không nghĩ tới hắn cảm nhận chung làm buôn bán thủ đoạn tàn nhẫn dung tam thiếu, vẫn là cái sẽ vuốt mông ngựa nịnh nọt tiểu nhân, lại không biết lâm thanh phi trong lòng. Chính là nghĩ như vậy, cho nên mới tính toán ở Bình Châu Khai một nhà khách điếm. Hồi đại nhân lời nói, thảo dân tính toán ở Bình Châu Khai một nhà đồ sứ phô. Tể ra sinh ý rất lớn, trong đó đồ sứ là quan trọng nhất hạng nhất, phương bắc đồ sứ so ra kém phía nam đồ sứ tinh xảo dùng bền cho nên tề minh tranh tính toán ở bình châu khai đồ sứ phô tề công tử cùng vị châu tề gia ra sao quan hệ lâm thanh khê đột nhiên nhớ tới thủy linh cao sở dụng bình sứ chính là từ vị châu tề gia mua tới hồi đại nhân lời nói thảo dân đúng là vị châu tề gia tam thiếu gia tề minh tranh lần này tới bình châu còn có một việc Chính là tìm được làm cho bọn họ ra sứ riêu thiêu chế ốc khẩu bình sứ người mua. Thì ra là thế, xem ra về sau bản quan mua bình sứ, liền không cần lại chạy đến Vị Châu. Lâm Thanh Khê cười nói, đó là tự nhiên, đại nhân muốn loại nào bình sứ, ta tể ra sứ riêu đều có thể thiêu chế ra tới. Tể Minh Tranh này cũng không phải là đang. Nói mạnh miệng, tể ra tuy rằng không phải Hoàng Thương. Nhưng là sở thiêu chế đổ xứ ngay cả hoàng cung người cũng là cực kỳ thích. Lâm Thanh Khê gật gật đầu, tuy rằng Lâm Thanh Phi cùng Tề Minh tranh đã đến làm nàng có chút ngoài ý muốn, nhưng sở quốc mới phát khởi này hai đại thương nhân có thể tiến vào chiếm giữ Bình Châu. Đối với Bình Châu bà tánh tới nói thật là chuyện tốt một kiện. Tới rồi buổi tối, Lâm Thanh Khê lại đơn độc đi tìm Lâm Thanh Phi, huynh mội hai cái hàn. Huyên một ít tình hình gần đây, lại nói lên lẫn nhau khai cửa hàng sự tình. Mau nửa đêm thời điểm, Lâm Thanh Khê mới hồi thành chủ phủ. Chỉ là, đương nàng trở lại chính mình phòng thời điểm, lại phát hiện Hà Vân thần sắc bình tĩnh mà ngồi ở nàng án thư trước, nhìn nàng vì bình châu tương lai viết đắc kế hoa thư. Đã trở lại, Hà Vân không có xem nàng, đôi mắt còn nhìn chầm chầm kế hoạch thư. ân Lâm Thanh Khê tổng cảm thấy chính mình như là làm cái gì thực xin lỗi Hà Vân sự. Tình dường như... Hà Vân sao lại nhìn không ra lâm thanh khê đối mặt hắn khi trột giả cảm. Cái này làm cho hắn trong lòng hơi chút dễ chịu một ít. Ít nhất thuyết minh nàng vẫn là thực để ý hắn ý tưởng. Hơn nữa đối với bị sở huyền lại thân lại ôm sự tình, nàng là có một loại thực xin lỗi hắn, cảm giác. Nữ nhân này có đôi khi lạnh nhạt vô tình, nhưng đối với nàng để ý người luôn là quá mềm lòng, quá thiện lương. Xong việc, chính hắn cũng bình tĩnh mà suy nghĩ một chút, nếu sở. Huyền là một cái người nhà đầy đủ hết, huynh hữu để cung gia tộc xuất thân nam nhân, có lẽ Lâm Thanh Khê căn bản sẽ không như vậy để ý cùng quan tâm hắn, liền bởi vì hắn đáng thương, liền bởi vì người nhà của hắn liên tiếp mà bi thảm chết đi, liền bởi vì hắn này 10 năm tới đối nàng không hối hận mà trả giá, liền bởi vì hắn vẫn là một cái si tình nam nhân, đừng nói là Lâm Thanh Khê, đổi làm thế gian này bất luận cái gì một nữ tử, đều sẽ đối hắn không thể nhẫn tâm tới. Hà Vân Tự nhận không thể so sở huyền đối lâm thanh khê ai muốn thiếu, nhưng là sở huyền thân thế so với hắn đáng thương, này sẽ làm lâm thanh khê đối hắn có nhiều hơn quan ái cùng đồng tình. Điểm này, chính mình vĩnh viễn vô pháp cùng sở huyền tiến hành tương đối, hắn tuy rằng từ nhỏ thân chung kịch độc, nhưng là cha mẹ ân ái, lại là bị tộc nhân phủng ở lòng bàn tay lớn lên. Bất quá, có một chút sở huyền so bất quá hắn, đó chính là hắn là cái thứ nhất làm lâm thanh khê động tâm nam. Nhân Cho nên, hắn nhất định phải bắt lấy điểm này, làm lâm thanh khê tâm vĩnh viễn lưu tại hắn nơi này, không thể bị sở huyền cấp giao động. Tình yêu không có tương làm, hắn sẽ không bởi vì sở huyền bi thảm liền đem âu yếm nữ nhân đẩy đến hắn trong lòng ngực. Nếu sở huyền không tiếc dùng đê tiện thủ đoạn muốn đạt được lâm thanh khê phương tâm, như vậy hắn cũng muốn thay đổi chính mình đối đãi lâm thanh khê phương thức, làm nàng minh bạch chính mình mới là nhất thích hợp nàng. Nam nhân, ngươi lại đây. Hạ Vân dương mắt nhìn một chút ở trong phòng dừng lại Lâm Thanh Khê, đối nàng mệnh lệnh nói, có lẽ là ngày ấy chính mình đối Hạ Vân ngữ khí không tốt, Lâm Thanh Khê cảm thấy thực xin lỗi, nàng ngoan ngoan mà đến gần Hạ Vân, hơn nữa một bước dịch một bước, có vẻ có chút bất an, nàng tổng cảm thấy Hạ Vân trên người hòa khí còn không có đi xuống. Liền ở Lâm Thanh Khê mau tới gần Hạ Vân thời điểm, hắn đột nhiên lấy xét đánh không kịp bưng tay chi thế. Đứng dậy đem nàng phát gục ở án thư lúc sau trên giường, sau đó trong phòng ánh nến cũng bị hắn cấp dập tắt. Trước mắt bỗng nhiên lâm vào trong bóng tối, còn bị Hạ Vân gắt gao mà đè ở trên giường. Nàng bên tai là Hà Vân mang theo một chút nam tử thanh hương tiếng hít thở, hắn mặt dựa gần nàng mặt, băng băng lương lương. Hà, lâm thanh khế sư lực tự nhiên so bất quá Hạ Vân cái này đại nam nhân, vừa định ra tiếng làm hắn lên, đôi môi đã bị một mảnh mềm mại ngăn chặn. Sở! Huyền bá đạo hôn chỉ là làm lâm thanh khê cảm thấy vô pháp hô hấp, mà lúc này Hà Vân hôn môi như vậy mềm nhẹ lại không dung cự tuyệt, nàng không cảm thấy bất luận cái gì mà chán ghét cùng vô thố, thậm chí giống chờ mong thật lâu giống nhau, rõ ràng tưởng cự tuyệt rồi lại trầm luôn, rõ ràng tưởng trầm luôn rồi lại cưỡng bách chính mình cự tuyệt, loại này mâu thuẫn ý tưởng mau đem nàng tra tấn điên rồi. Liền ở nàng cảm thấy chính mình sắp muốn hóa thành thủy kia một khắc, Hà Vân dừng lại. Chỉ là lẫn nhau vuốt ve hòa thân hôn, khiến cho hắn vô pháp tự chế lên, chẳng sợ lại tiếp tục một chút, hắn liền sẽ vô pháp khống chế mà muốn nàng. Nhưng là, ở lẫn nhau tới gần hỏng mất kia một khắc, hắn không chế được, đây là hắn dùng sinh mệnh ở ai nữ nhân, liền tính trong lòng đối nàng có khí có oán, hắn cũng không bỏ được chỉ vì thỏa mãn chính mình mà thương tổn nàng. Lâm Thanh Khê nằm ở trên giường hơi hơi mà thở hồn hền, nàng trung quy vẫn là mặc kệ chính. Mình trầm luôn, liền bởi vì là Hạ Vân, cho nên nàng vứt lại nữ nhân cảm thấy thẹn cùng rụt rè. Tối nay, hắn có chút không giống hắn, nàng cũng có chút không giống nàng. Hạ Vân ở trong bóng tối đem lâm thanh khê trên người cơ hồ nửa thân trần váy áo mềm nhẹ mà sửa sang lại hảo. Sau đó ở cái chán của nàng, gương mặt rơi xuống khe hôn, nàng cũng là tưởng cho hắn. Hắn biết, cái này làm cho hắn vô cùng mà hưng phấn cùng thỏa mãn, nhưng không phải tối nay, không phải nhất thời động. Tình dưới xúc động, mà là ở hai người chân chính yêu nhau thời điểm. Đối với Hạ Vân đột nhiên im bặt, Lâm Thanh Khê có hơi hơi mà kinh ngạc. Nam nữ tình sự nàng tự nhiên là biết đến, chẳng lẽ hắn còn ở khí nàng cùng sở huyền chi gian cái kia hốn. Hạ Vân, ngày đó ngươi nhìn đến ta cùng vệ huyền ca, kỳ thật. Lâm Thanh Khê tưởng giải thích, nhưng là Hạ Vân dùng một cái hôn ngăn chặn nàng xuất khẩu nói. Buông ra nàng lúc sau, bên tai chuyển đến Hạ Vân thấp thấp mà tiếng cười hắn nói nha đầu ngốc ta là thực tức giận nhưng ta biết ngươi chỉ là ở đồng tình hắn an ủi hắn chính là ngươi không nên dùng một nữ nhân an ủi một người nam nhân phương thức đi an ủi hắn này sẽ cho hắn ảo giác có biết hay không ngươi đối hắn nói xong những cái đó quan tâm nói lúc sau hắn trong ánh mắt ánh sáng làm ta ghen ghét đến muốn giết hắn ngươi cho ta tìm một cái rất khó đối phó tình địch có biết hay không làm trừng phạt hà vân lại bắt đầu ở lâm thanh khê Trên người đốt lửa, cũng may hắn một vừa hai phải, không làm chính mình quá khó chịu, đồng thời cũng không làm lâm thanh khê cảm thấy khó có thể tiếp thu. Hạ vân đối với nam nữ việc sở hữu, chi thức, đều là hắn lão cha gửi thư tự mình giáo thụ, này đó đều là hắn cha cùng hắn nương mấy năm nay, kinh nghiệm, vì có thể làm hắn đuổi tới chính mình thích nữ nhân, toàn bộ linh tộc tộc nhân đều ở phía sau giúp hắn bày mưu tính kế. Trước kia, hắn cũng không tiếc với sử dụng này đó. Hư triêu nhi, nhưng là đêm nay hắn bắt đầu minh bạch chính mình lão cha nói qua một câu, nam nhân đối chính mình nữ nhân, hư, hẳn là thiên kinh địa nghĩa việc, cùng quân tử chi đạo không quan hệ. Lâm thanh khê là hắn hạ vân nhận định nữ nhân, cho nên biết sớm như vậy, hắn liền không cần, nhẫn, lâu như vậy, hiện tại mới vớt hồi một chút, phúc lợi, thật là quá ngốc, trả lại cho sở huyền người kia cơ hội thừa gì, hắn chân chính tức giận đến là chính hắn. lâm thanh khê Thật đến không tưởng nhiều như vậy, sở huyền đối nàng tình nghĩa nàng vẫn luôn đều biết, nguyên bản bởi vì lần này sở tinh diệu chi tử, nàng đem sở huyền ở trong lòng vị trí lại tăng lên không ít, thậm chí bởi vì hắn cái kia hốn, xong việc cũng rồi dám buồn rầu thật lâu. Nhưng này hết thảy đều bị đêm nay một cái bất đồng di vắng Hà Vân cấp quấy giày, nàng tổng cảm thấy chính mình cùng Hà Vân chi gian khoảng cách bởi vì trận này bỏ dở nửa chừng, nam nữ sự cố mà thay đổi. Dĩ Váng cái loại này duy trì ái muội cùng rụt rè, bị Hà Vân tối nay, một phát, liền cấp phát không có, hiện tại hai người không có xấu hổ cùng ngượng ngùng, tựa hồ lẫn nhau đều đang chờ đợi một cái giải thích cơ hội. Bất quá, cơ hội này bị đột nhiên xuất hiện hỏa Long cấp rào hợp, hắn ở ngô quốc phát hiện Thượng quan Huy Ngưng tung tích, mà cùng Thượng quan Huy Ngưng ở bên nhau nữ nhân rất có thể chính là Hà Vân người muốn tìm. hỏa Long đứng ở lâm thanh khê tầm ngoài cửa phòng. Đáp lời Trên giường Hà Vân cùng Lâm Thanh Khê đều đã ngồi dậy, thực mau trong phòng đèn cũng sáng. nha đầu ngốc, ta muốn đi ngô quốc một chuyến, hỏa võ ta cho ngươi lưu lại, hắn biết như thế nào càng mau mà liên hệ đến ta. Sớm hai ngày Hà Vân liền tính toán khởi hành đi ngô quốc, nhưng nghĩ hắn cùng Lâm Thanh Khê chi gian còn có biệt nữ cùng hiểu lầm, cho nên hắn mới ở lâu hai ngày. Làm hỏa võ đi theo ngươi, chuyện của ta ta có thể giải quyết, ngược lại là ngươi, có... Chuyện gì nhất định phải cho ta biết Thượng quan huy ngưng cùng nàng sư phụ Cũng không phải như vậy dễ đối phó người Hàn tiêu ở ngô quốc Yêu cầu trợ giúp trực tiếp tìm hắn là được Vừa nghe đến hỏa long Nói có thượng quan huy ngưng tin tức Lâm thanh khê cũng tưởng đi theo đi ngô quốc Nhưng là bình châu bên này Sự tình vừa mới khởi bước Nàng còn không thể rời đi Hàn tiêu để lại cho ta Hỏa võ để lại cho ngươi Liền như vậy định rồi Ta đi rồi nhớ do nếu muốn ta Hạ, vân khom lưng lại ở lâm thanh khê trên chán ấn tiếp theo cái hôn, mới một lát, hắn liền cảm thấy chính mình hôn lên nghiện, thật sự là không nghĩ cùng nàng tách ra, chú ý an toàn, đánh không lại liền chạy. Lâm thanh khê lại trở nên xấu hổ lên, hạ vân khi nào biến thành tán tỉnh cao thủ, chẳng những làm mặt nàng hồng tâm nhảy, còn làm nàng các phương diện đều mất khống chế. Ta đã biết, vì ngươi, ta sẽ hảo hảo tồn tại. Chờ ta trở lại cưới ngươi." Hà Vân lưu luyến mà nói. "Thật buồn nôn." Lâm Thanh Khê giận hắn liếc mắt một cái, "Cẩn thận, chỉ là hai người đều không có nghĩ đến, lúc này đây phân biệt thế nhưng thiếu chút nữa thành tử biệt, cũng tạo thành hai người ngày sau càng vì khúc chết nhiều khó con đường tình yêu." Hà Vân đi rồi, Lâm Thanh Khê tâm rốt cuộc vô pháp bình tĩnh, ở Hà Vân xoay người kia trong nháy mắt, nàng tổng cảm thấy trong lòng rất đau, thực không Tựa hồ không nên cứ như vậy thả hắn đi, nàng hẳn là lớn tiếng nói cho. Chính hắn trong lòng cảm thụ, nhưng trung quy nàng vẫn là không có nói ra. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Thanh Khê có vẻ có chút giàu dĩ không vui, cũng may như vậy cảm xúc không có liên tục thật lâu. Nàng ở Bình Châu Phủ Thành, điệp luyến hoa, rốt cuộc khai trương. Bởi vì là Lâm Thanh Khê vị này nhất phẩm nữ quan đại nhân cùng đại lý thành chủ tự mình khai cửa hàng cho nên lớn lớn bé bé quan viên cùng phú hộ tất cả đều mang theo gia quyến tới cổ động, liền tính bên trong đồ vật. Không đáng giá một văn, giá cả sang quý, bọn họ cũng là muốn tới mua một chút trở về. Chỉ là ai cũng chưa nghĩ đến, này điệp luyến hoa trong tiệm khai trương ngày đầu tiên, sở bán đồ vật chỉ có một loại, thủy linh cao, hơn nữa tên bất đồng thủy linh cao giá cả cũng không giống nhau. Này thành chủ đại nhân bán đến là bầu trời tiên lộ sao, Này một lọ bách hợp thủy linh cao thế nhưng muốn ba lượng bạc, ta nương tử mua một hộp son phấn mới một trăm văn. Chu Nghị Chi sở sở. Chính mình túi tiền, hắn cái này thất phẩm huyện lệnh sợ là một lọ thủy linh cao cũng mua không nổi. Hắn một tháng bổng lộc chỉ có năm lượng bạc, trừ bỏ hàng ngày chi tiêu, liền không dư lại nhiều ít. Bản quan không có nương tử, cho nên này thủy linh cao ta là tuyệt đối không mua lãnh danh dương nhìn cửa hàng thấp bé trên kệ để hàng bày biện chỉnh chỉnh tề tề tiểu bình xứ, thật phần may mắn hắn vẫn là cái quang côn hán, này thủy linh cao công hiệu hắn ở trúc hương cùng. Điệp nhi trên mặt nhìn đến quá, là cái ái mỹ nữ nhân đều muốn điên cuồng, phi vì này thủy linh cao quản gia bại không thể, còn hào, còn hào, hắn về điểm này đáng thương bổng lộc có thể tạm thời bảo vệ. Thành chủ đại nhân có thể nào đem nữ nhân này sử dụng chi vật định giá như thế chi cao Này cửa hàng sợ là khai không được bao lâu Tô cùng bản tính chính trực Hắn thực khâm phục lâm thanh khê có thể đem mỗi người bỏ chi như tế Hà Châu hoa giá cao từ bá tánh trong tay mua sắm Hiện tại Thủy Linh bên hồ bá tánh dựa vào bán cho nàng Hà Châu cùng bán hà chai thịt tiền Đã có thể ấm no Nhưng là nàng cũng không thể tự tìm tử lộ bán cái gì nữ nhân lau mặt Thủy Linh cao Ai sẽ hoa như vậy tiền mua này đó vô dụng chi dùng, còn không bằng nhiều mua một ít gạo và mì mới là chính sự. Tiến vào trong tiệm các nam nhân đối với này thủy linh cao khinh thường nhìn lại, nhưng là các nữ nhân lại các tò mò không thôi, các nàng vừa tiến vào trong cửa hàng, đã bị. Những cái đó tiểu xảo tinh xảo bình xứ cấp hấp dẫn ở, hơn nữa bình sứ thượng hoa hình thái khác nhau, hoa sen kiểu nộn, bách hợp cao nhá, hoa hồng nùng diễm, mẫu đơn đẹp đe quý giá. Sơn Cúc tươi mát, thật là nhìn một cái cũng thích. Lâm Thanh Khê đi vào trong tiệm thời điểm, mọi người đều sôi nổi cùng nàng thi lễ chào hỏi. Nàng phát hiện Lâm Thanh Phi cùng tề Minh tranh hôm nay cũng tới, đang ở cùng Bình Châu một ít thương nhân bắt chuyện. Các vị, hôm nay là ta này điệp. Luyến Hoa khai trương ngày đầu tiên, trước 50 danh mua sắm giả giảm giá 50%, dư lại liền ra gốc mua sắm, hơn nữa mỗi người chỉ hạn chế mua sắm 2 bình. Vì làm mọi người xem vừa thấy ta này thủy linh cao hiệu quả, ta trước tùy cơ mời 5 vị tự mình tới thử dùng một chút thủy linh cao, này 5 vị ta sẽ miễn phí đưa tặng một lọ thủy linh cao. Lâm Thanh Khê tin tưởng liền tính thủy linh cao giá cả cao, vẫn là có người sẽ mua, lại nói, hôm nay nàng chủ yếu là làm thủy linh cao, nhất minh kinh nhân. Vì thế, Lâm Thanh Khê liền lấy ra 5 tên nữ tính, trong đó có chú nghị chi phu nhân Tống Thị. Bình Châu Phú thương gia thiên kim Trên đường cái bán hoa nữ Còn có hai cái làn ra thoạt nhìn Không phải thực tốt nhà giàu nhân ra phu nhân Năm người bị đưa tới trên lầu phòng Lâm Thanh Khê cũng theo đi lên Chờ đến nửa khắc chung lúc sau Năm người một người tiếp một người đi xuống tới Đem dưới lầu mọi người cả kinh đôi mắt Đều phải rơi trên mặt đất Phu phu nhân Chu Nghị Chi không thể tin được Mà nhìn đi đến trước mặt hắn tống thị Tựa hồ ngắn ngủn thời gian Tống thị liền về tới gả cho hắn phía trước bộ dáng. khi đó nàng ra như ngưng chi, hoa Dung nguyệt mạo, chính là từ đi theo hắn lúc sau nơi nơi chịu khổ bị liên lụy, lại muốn sinh nhi dục nữ lo liệu việc nhà, ngắn ngủ mấy năm liền thành mọi người trong miệng, bà thím già. Chính là ngày đảo mắt một cái chớp mắt, nàng thiếu nữ phương hoa tựa hồ lại đã trở lại. Hơn nữa thấy hắn nhìn chầm chầm vào nàng, nàng trên mặt thế nhưng bay lên đỏ ửng, nếu không phải ở trước công chúng. Hắn cái này hàm hậu hán tử thật sẽ ôm nhà mình nương tử thân lên. Chu Đại Nhân, thế nào? Còn cho ngươi một cái như hoa như ngọc nương tử, có phải hay không muốn cảm ơn ta? Nhìn chu Nghị Chi nhìn trầm chầm, chầm tống thị bộ dáng cuối cùng từ trên lầu xuống dưới lâm thanh khê cũng không cấm diễu cợt hắn. Cảm ơn Đại Nhân, cảm ơn Đại Nhân, ha ha, chu Nghị Chi ngây. Ngô cười lên, tống thị càng là bị hắn này cười xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng. Mặt khác bốn người cũng là giống nháy mắt thay đổi bộ dáng Nếu lại tỉ mỉ giả dạng một phen Vô luận là nùng trang vẫn là đạm mạt Đều so nguyên lai like càng vì mỹ lệ động lòng người Như vậy đánh sâu vào triển lam thủy linh cao hiệu quả Ở đây nữ nhân đều động tâm Các nàng đều hy vọng có được một lọ thủy linh cao Nhưng là liền tính nhất tiện nghi sơn cúc thủy linh cao Một lọ cũng muốn một lượng bạc Đối với bình thường gia cảnh nữ tử Các nàng là mua không nổi Bình Châu tuy rằng nghèo nhưng vẫn là có rất nhiều người giàu có ra, thủy linh cao hiệu quả như vậy hả lại là thành chủ đại nhân cửa hàng, bọn họ tự nhiên nguyện ý tiêu tiền tới mua, hơn nữa mua đều là quý nhất mẫu đơn thủy linh cao, năm lượng bạc một lọ, 10 lượng bạc đối với bọn họ tới nói không đáng kể chút nào, có thể lấy lòng thành chủ, lại có thể hống trong nhà nữ nhân vui vẻ, một công đôi việc, cớ sao mà không làm đâu, bất quá càng làm cho bọn họ hưng phấn chính là lâm thanh khê kế tiếp nói. Các vị bình châu thương gia, ta quyết định lấy bán sỉ bán hóa phương thức bán thủy linh cao, các ngươi có thể từ ta nơi này một lần mua sắm nhiều một ít thủy linh cao, sau đó bán được sở quốc các nơi, đương nhiên bán sỉ giới ta sẽ cho các ngươi tính tiện nghi một ít, một lần thanh toán tiền, không nhận ghi nợ, nếu là đồng ý, ta nơi này có một phần khế ước công văn, các ngươi có thể nhìn một cái. Lâm thanh khê làm chúc hương cùng điệp nhi từ lầu hai buông một chương siêu đại khế ước công văn, mặt trên rành mạch mà viết phương thức hợp tác cùng với hai bên trách nhiệm gánh vác trở vấn đề. Thành chủ đại nhân, này phân khế ước công văn thảo dân nguyện ý cùng ngài thiêm không biết đại nhân thủy linh cao chủng loại tổng cộng có bao nhiêu loại. Nhà mình muội muội sinh ý, Lâm thanh phi đương nhiên cái thứ nhất duy trì. Dung công tử, ta hiện tại trong tay. Thủy linh cao chỉ có mẫu đơn, hoa hồng. Bách hợp, hòa sen, sơn cúc 5 loại, bất quá về sau còn sẽ có mặt khác mùi hương thủy linh cao. Lâm thanh khê đối với nhà mình tam ca cười nói, cũng là giải thích cấp những người khác nghe. Kia thảo dân liền mỗi dạng trước muốn 1.000 bình, bạc đương trường thanh toán tiền. Thủy linh cao là ái mỹ nữ nhân tha thiết ước mơ độ vật. Lâm thanh phi tin tưởng chỉ cần bắt được khác phồn hoa địa phương đi mua, này giá cả phiên gấp đôi cũng là không ngừng. Tề Minh Tranh cùng Lâm Thanh Phi nghĩ đến giống nhau, nữ nhân vì Mỹ chính là sẽ hạ vốn gốc, hắn không thể làm dung tam thiếu một người chiếm tiên cơ, phía nam nữ tử cũng là phải dùng này thủy linh cao dưỡng một dưỡng kiểu dung. Đại nhân, Thảo Dân mỗi dạng cũng muốn một ngàn bình, hơn nữa Thảo Dân nguyện ý trước phó tiếp theo hợp tác tiền đặt cọc. Tề Minh Tranh rất có dự kiến trước mà nói, khởi bằng đại nhân, Thảo Dân cũng nguyện ý mỗi dạng trước mua 500 bình. Bình Châu một cái phi thường thật tinh mắt phú thương cuống quyết giơ tay nói, này một do dự khiến cho này dung tam thiếu cùng tề tam thiếu chiếm tiên cơ. Thực xin lỗi các vị, ta này trong tay trước mắt tổng cộng mới chỉ có 5.000 bình thủy linh cao, cho nên này thủy linh cao bán tiền tam tháng, mỗi vị thương hộ nhiều nhất chỉ có thể trước mua 100 bình, xin lỗi. Ngao chế thủy linh cao không phải một kiện thực chuyện dễ dàng, nàng nhân tài vừa mới đến Bình Châu, đại phê lượng bán hóa, hiện tại nhất thời còn làm không được. Đại nhân, Thảo Dân nguyện ý mỗi loại thủy linh cao cho ngài tăng giá gấp đôi, hy vọng đại nhân đem này thủy linh cao tất cả đều bán cho tại hạ. Vừa nghe Lâm Thanh Khê trong tay chỉ có 5.000 bình thủy linh cao, tể Minh Tranh cảm thấy đây là một cái cơ hội tốt, hắn nếu là bắt được này phê thủy linh cao, nhất định sẽ đại kiếm một bút. Vừa nghe tể Minh Tranh muốn tăng giá, mặt khác có tâm muốn mua thủy linh cao thương gia, Liền có chút sốt ruột, hiện tại bọn họ đều đã phản ứng lại đây này thủy linh cao bán được nơi khác định là muốn chướng giới, nói không chừng gấp 3, 5 lần mà chướng tề minh tranh như vậy không phải muốn đoạn bọn họ tài lộ sao. Đáng tiếc, Lâm Thanh Khê bán thủy linh cao chủ yếu mục đích là muốn đem cả nước các nơi thương gia đều gom lại Bình Châu tới, nàng là sẽ không làm một nhà độc đại, cho nên liền tính tề minh tranh lại thêm bạc, nàng cũng sẽ không tâm động. tề công Tử Ta Lâm Thanh Khê tuy nông nữ xuất thân, nhưng hết lòng tuân thủ hứa hẹn, này thủy linh cao mỗi vị thương gia tiền tam tháng chỉ có thể mua sắm 100 bình, hơn nữa bán sỉ rơi đối vật không đối người, đều là giống nhau. Còn có, vô luật địa phương khác thủy linh cao bán nhiều ít bạc một lọ, này điệp luyến hoa trong tiệm thủy linh cao giá cả bất biến. Lâm Thanh Khê làm như vậy mục đích còn có giống nhau, đó chính là vật lấy hy vi quý, đến lúc đó nhìn đến thủy linh cao, Hiệu quả như vậy hảo, tới mua thủy linh cao người nhất định sẽ càng nhiều. Thảo dân kính nể thành chủ đại nhân làm người, kia thảo dân mỗi loại thủy linh cao trước muốn 20 bình, hiện tại liền lấy hóa phó bạc. Tế Minh Tranh là phát ra từ đáy lòng bội phục Lâm Thanh Khê, hơn nữa hắn tựa Hồ Minh Bạch Lâm Thanh Khê này cử không phải vì nàng cá nhân, mà là vì bình châu bá tánh. Từ 1.000 bình biến thành 20 bình, như vậy tranh lệch thật sự là đại, nhưng không có. Người oán trách, có thể có 20 bình liền không tồi. Đương nhiên, thương nhân đều là có tâm kế, cũng đều là giả hoạt. Tuy nói mỗi vị thương nhân chỉ có thể mua 100 bình, nhưng là bọn họ nhận thức mặt khác thương nhân cũng không ít. Hứa lấy tiểu lợi, làm cho bọn họ cầm thương nhân bằng chứng tới nơi này mua thủy linh cao. Cứ như vậy, chính mình không phải có thể biến tướng mua sắm càng nhiều thủy linh cao. Tề Minh Tranh cùng Lâm Thanh Phi cũng đều nghĩ tới điểm này. Nhưng là tề minh tranh thật đến làm như vậy, hắn thậm chí làm trên đường bán bánh bao, làm nghề nguội tơi mua 100 bình thủy linh cao. Lâm Thanh Khê tự nhiên cũng nhìn ra này đó thương nhân tiểu siêng, bất quá nàng không có quá so đo, rốt cuộc đem thủy linh cao thanh danh bán đi, mới là quan trọng nhất. Ngày hôm sau, thiên còn không có đại lượng, điệp luyến hoa cửa hàng trước cửa liền đợi rất nhiều người. Nghe nói ngày hôm qua trong chốc lát thủy linh cao đã bị bọn thương ra bán sỉ đi rồi 3000 bình, hôm nay còn dư lại 2000 bình, trước 20 danh thương gia mới có thể bắt được, cho nên rất nhiều người sớm liền tới rồi. Điệp Luyến Hoa mở cửa, một canh giờ không đến đã bị bán sỉ đi rồi 2000 bình, cuối cùng trong tiệm quải ra, tạm dừng chỉnh phê, chỉ bán lẻ thẻ bài, trước cửa lúc này mới trở nên thanh tính trong chốc lát. Mấy ngày sau, Văn Phi tự mình chạy tới Bình Châu, ngắn ngủn mấy ngày, Thủy Linh Cao Thanh danh cũng đã truyền khắp chính cực đại lục, rất nhiều thuộc nữ danh viện đều tới An Tâm Y xe hỏi bọn hắn có hay không bán thủy linh cao, đều biết Hàn Tiêu công tử năng lực đại, này sợ quốc thủy linh cao định là có thể lộng tới tay. Này thủy linh cao chính là bọn họ chủ tử làm được, khác thương gia đều có, thiên bọn họ này người một nhà còn bị chẳng hay biết gì, chủ tử thật là quá không nghĩa khí. Văn Phi, ai chọc tới ngươi, như thế nào đầy mặt không cao hứng? Lâm Thanh Khê ở thành chủ phủ hậu viện Gặp được phong trần mệt mỏi Văn Phi Chủ tử, này Thủy Linh Cao là chúng ta nhà mình Đều nói, nước phù sa không chảy ruộng ngoài Ngài như thế nào chưa cho người một nhà chứa chút thứ tốt đâu Văn Phi thật sự là không nghĩ ra Ngươi là nói Thủy Linh Cao đi Vốn là tính toán cấp an tâm y xe lưu chút Chính là đều bị người khác bán xỉ đi rồi Ta cũng không có cách nào Ngươi ngày mai buổi sáng cùng những cái đó Bán xỉ Thủy Linh Cao thương ra ở điệp luyến hoa bên cạnh Trong phòng cùng nhau chờ xem, chờ đến thủy linh cao hóa tới rồi lúc sau, ta làm người cho ngươi mang đi một ít. Nhân thủ không đủ, Lâm Thanh Khê cũng tưởng nhiều ngao chế một ít thủy linh cao, nàng đã quyết định mở rộng sinh sản. Ta cũng muốn chờ. Văn Phi dùng ngón tay chỉ chính mình. Ngươi vì cái gì không cần chờ. Tuy rằng an tâm y xe là của ta, điệp luyến hoa cũng là của ta, nhưng là ở trong mắt người ngoài, an tâm y xe cùng ta là không có quan hệ. Ngươi là an tâm y xe Người, muốn tới nơi này nhập hàng Tự nhiên cùng người khác giống nhau Hàn tiêu cùng Văn Phi là chính mình Người sự thật này biết đến người không nhiều lắm Cho nên Lâm Thanh Khê không tính toán khác nhau đối đãi Hảo đi, thuộc Hạ Tuân Mệnh Văn Phi đành phải nhận mệnh Ai làm hắn cùng Hàn tiêu vị này Chủ tử hiện tại còn không thể làm ngô quốc người biết Ngày thứ hai Văn Phi liền cùng những cái đó cùng nhau nghĩ đến bán sỉ thủy linh cao thương gia ở điệp luyến hoa cách vách chờ, có thương gia từ điệp luyến hoa khai trương lúc sau liền tới chờ, mấy ngày này liền ở tại điệp luyến hoa bên kia tân khai toàn phúc khách điếm. Tới rồi mau giữa trưa thời điểm, điệp luyến hoa trước cửa thẻ bài đột nhiên đổi thành, chỉnh phê, hai chữ, hơn nữa chỉ hạn chế trước mười tên. Văn Phi chậm một bước không ai thượng, buồn bực hắn đành phải lại đợi ba ngày chờ đến điệp luyến hoa thẻ bài lại từ bán lẻ đổi thành chỉnh phê thời điểm hắn mới cướp được một trăm bình trở lại Ngô Quốc an tâm y xe nhìn thấy Hàn Tiêu lúc sau câu đầu tiên lời nói chính là lần sau đi mua thủy linh cao ta là không đi làm sao vậy chủ tử thủy linh cao đã không có Hàn Tiêu nhìn đến Văn Phi liền lấy về tới một trăm bình thủy linh cao sợ là Ngô Quốc một cái phú hộ nhân gia hậu trạch đều không đủ dùng Văn Phi liền ủy khuất mà đem chính mình đến Bình Châu sự tình đối hàn tiêu nói một lần. Nói hắn là như thế nào nôn nóng mà trở nại, lại là như thế. Nào lòng nóng như lửa đốt mà cước được một trăm bình, kia trận trưởng cùng đánh nhau dường như, nhưng lại không thể động võ. Thương có thương quy, hắn chính là võ công lại cao, cũng không thể hỏng rồi quy củ. Chờ lát nữa ngươi phái cá nhân đi Bình Châu, chuyên môn canh giữ ở điệp luyến hoa trước cửa. Chỉ cần một có hóa liền đi đoạt lấy đính, sở hữu tiêu phí ta ra Hàn tiêu tin tưởng nhất định có rất nhiều thương gia ở biết thủy linh cao hút hàng lúc sau, cũng sẽ chọn dùng Đồng dạng biện pháp, Hàn tiêu đoán được không sai Một tháng sau, Lâm Thanh Phi khai đến toàn phúc khách điếm liền chủ đầy cả nước các nơi tơi bán sỉ thủy linh cao lớn nhỏ thương nhân Lâm Thanh Vân khai đến toàn phúc tiểu lầu cũng là không còn chỗ ngồi Từ Tề Minh Tranh biết đi vị châu mua ốc khẩu bình sứ chính là Lâm Thanh Khê người lúc sau, liền chủ động tìm tới nàng hợp tác, chỉ cần nàng ưu tiên cấp Tề gia thủy linh cao, thủy linh cao sở sử dụng bình sứ hắn cho nàng nửa. Giá ưu đãi, Lâm Thanh Khê tự nhiên miệng đầy đáp ứng, Tề gia ở Sở Quốc phía Nam Sinh ý đề cập đa dạng, nói không chừng về sau cùng hắn hợp tác cơ hội cũng sẽ không ít, thương trưởng thượng thêm một cái bằng hữu tổng so thêm một cái địch nhân muốn hảo. Lại nói tể ra người làm buôn bán tuy rằng khôn khéo, nhưng làm người không tồi, tể ra lão gia tử vẫn là nổi danh đức thương. Bình Châu phủ thành tiến vào thương nhân nhiều lúc sau, cũng kéo Bình Châu mặt khác thương hộ sinh ý. Chính là Bình Châu bá tánh cũng bởi vậy thu lợi không ít. Thủy linh cao nghiêm trọng mà cung không đủ cầu, nghe nói đều đã kinh động rất nhiều trong cung người. Chính là sở hoài đều cấp lâm thanh khê hạ chỉ, làm nàng hướng trong cung đưa một đám thủy linh cao, cho thái hậu. Hoàng hậu cùng các phi tần sử dụng, nhưng là cái này, keo kiệt hoàng đế, thế nhưng chưa nói phải cho bạc. Chủ tử, ta đều phải mệt chết. Trúc hương chủ yếu phụ trách thủy linh cao ngao chế công tác. Trước kia dùng tiểu nổi ngao chế nàng còn có thể chịu được, mỗi ngày nổi to ngao chế, cái loại này mùi hương nghe lâu rồi nàng cũng chịu không nổi. Trúc hương, vất vả ngươi. Ngươi ngày mai ở phủ thành gián ra bố cáo, liền nói chúng ta muốn tuyển nhận một ý sư lực đại nam công cùng nữ công. Nam công ngươi dạy cho bọn hắn ngao chế thủy linh cao, nữ công khiến cho các nàng bỏ vào bình, chỉ cần bí phương nắm ở chúng ta người một nhà trong tay là được. Vùng ngoại ô tòa nhà đã làm lâm thanh khê cải biến thành một cái đại xưởng gia công, hơn nữa phố chế, ngao cao, bỏ vào bình phân biệt ở ba cái bất đồng địa phương đặc biệt là phối chế người đều là nàng nhất tín nhiệm người, cho nên sẽ không phát sinh bí phương tiết ra ngoài sự tình. đúng rồi, chuyện này làm lánh danh dương cùng ngươi cùng nhau làm, tuyển người sự tình cũng giao cho các ngươi hai cái. tóm lại muốn ở nhanh nhất thời gian nội làm những người này thượng thủ nam công tiền công là một ngày 300 văn, nữ công dựa theo các nàng bỏ vào bình bình số tính một lọ là một văn tiền. lâm thanh khê đã từng làm một cái nữ công thử một chút. Nàng thế nhưng một ngày có thể trang ba bốn trăm bình, cứ như vậy, một cái nữ công bình quân xuống dưới, một ngày cũng có thể tránh ba bốn trăm văn tiền, một tháng chính là mười lượng tả hữu bạc, so huyện lệnh bạc còn muốn nhiều. Chiêu công bố cáo một dán ra tới, lánh danh dương chi phủ ngoài cửa lớn liền chen đầy báo danh bá tánh. Hắn cùng Trúc hương vội ba bốn thiên tài đem lâm thanh khê yêu cầu người chiêu hảo, trải qua mấy ngày chỉ đạo. Này đó nam công cùng nữ công thực mau liền trở thành chế tác thủy linh cao quan trọng nhất lực lượng, mà thủy linh cao ngày sản lượng cũng đại biên độ đề cao. chỉnh phê hạn chế trải qua thương gia tập thể thỉnh cầu cũng từ 100 bình lên tới 1000 bình, cứ như vậy vẫn là có rất nhiều thương nhân không có mua được hóa, hơn nữa Lâm Thanh Khê đặc chế một loại giá. Cả tiệm nghi thủy linh cao chính là bình thường bá tánh gia nữ tử cũng có thể mua được, lần này từ nhu cầu lượng liền càng nhiều. Đại nhân Hoàng thượng muốn thủy linh cao ngài như thế nào còn không có cấp chuẩn bị. Hoàng thượng muốn thủy linh cao mật lệnh là lãnh danh dương nhận được. Hơn nữa nghiêm lệnh hắn nhất định phải mau chóng đem thủy linh cao đưa đến trong cung. Cần thiết là nhất thượng đẳng thủy linh cao. Có bạc lập tức là có thể chuẩn bị tốt, không bạc hắn. Chính là hoàng đế cũng muốn xếp hàng. Sở hoài muốn nhất thượng đẳng thủy linh cao, đó chính là mẫu đơn thủy linh cao. Hiện tại một lọ mẫu đơn thủy linh cao đã xào tới rồi một trăm lượng bạc một lọ, hoa mẫu đơn đã sớm đã không có, cho nên mỗi tháng điệp luyến hoa vô luận là chỉnh phê vẫn là bán lẻ, đều chỉ có một trăm bình. Đại nhân, ngài cũng đừng khó xử hạ quan, hoàng thượng muốn đổ vật ngài nếu là không cho, hạ quan cũng không có tiền, đến lúc đó hạ quan không nói quan. Khó giữ được, chính là mệnh cũng đã không có, lánh danh dương vẻ mặt đưa đám nói, đó là chuyện của ngươi nhi. Cùng ta, không quan hệ. Lâm Thanh Khê mới mặc kệ hắn, gần nhất mấy ngày nay nàng luôn là tâm thần không yên, tổng cảm thấy sẽ xảy ra chuyện gì. Đại nhân, ngài không thể thấy chết mà không cứu. lãnh danh dương quyết định Lâm Thanh Khê nếu là lại không cho trong cung đưa nước linh cao, hắn liền chết ăn và thành chủ phủ không đi rồi. Chủ tử, không hảo. Đêm hậu. Đột nhiên vọt tới Lâm Thanh Khê trước mặt. Phát sinh sự tình gì? Lâm Thanh Khê đột nhiên từ ghế trên đứng lên, tựa hổ trong lòng bất an được đến xác minh. Hà Vân Công Tử ở ngô quốc mất tích, hỏa long, hỏa hổ bọn họ đều tìm không thấy hắn. Đêm hậu cũng là vừa nhận được hỏa võ truyền đến khẩn cấp tin tức, hỏa võ làm hắn tới thông chi Lâm Thanh Khê tin tức này, chính mình đi trước ngô quốc. Chuẩn bị ngựa, Lâm Thanh Khê sốt ruột mà đi ra ngoài. Đại nhân, ngài muốn đi đâu? Nhi... Lãnh danh dương chạy nhanh kêu chủ nàng. Đi ngô quốc. Lãnh danh dương, bình châu sự tình tạm thời giao cho ngươi. Nói, lâm thanh khê liền hướng tới bên ngoài chạy tới. Đại nhân, đại nhân, ngài không thể cứ như vậy ném xuống một câu liền liền đi á. Lãnh danh dương một bên truy một bên kêu, nhưng nào còn có lâm thanh khê bóng dáng. Ai, hoàng thượng công đạo sự tình còn không có làm tốt, lâm thanh khê lại đem toàn bộ bình châu giao cho hắn quản lý thay. Hắn thật đến, áp lực thật lớn nha, nghe được Hà Vân xảy ra chuyện, Lâm Thanh Khê nào còn quản được nhiều như vậy, nàng liền cảm thấy sẽ xảy ra chuyện gì, lại không nghĩ rằng là Hà Vân sẽ xảy ra chuyện, đêm hậu đối với Hà Vân mất tích sự tình biết được cũng không nhiều, mà hỏa võ cũng không phải rất rõ ràng. Hiện tại, chỉ có tới rồi ngô quốc trước tìm được Hà Vân thủ hà hỏa long bọn họ, mới có thể minh bạch rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, khác Lâm Thanh Khê không sợ. Nàng liền sợ Hà Vân gặp Được đối thủ là Thượng Quan Huy Ngưng cái kia thật phần lợi hại sư phụ Vạn nhất Không, không có vạn nhất Hà Vân hắn nhất định sẽ không có việc gì Vội vàng đuổi tới ngô quốc Lâm Thanh Khê trước làm chính mình Người ý đồ liên hệ Thượng Hỏa Long bọn họ Cũng may đêm hậu cùng Hỏa Võ Đã thành lập đặc thù liên hệ phương thức Lâm Thanh Khê đến ngô quốc Lúc sau ngày thứ ba liền nhìn đến Bị thương Hỏa Tước cùng Hỏa Hổ Hỏa Long Hỏa võ đang ở mang theo bọn họ người đi tìm hạ Vân, thậm chí vận dụng linh tộc người. Một khi vận dụng linh tộc người, như vậy thực mau hải đảo phía trên linh tộc tộc nhân liền sẽ biết Hà Vân đã xảy ra chuyện. Nếu là biết ai thương tổn Hà Vân, sợ là linh tộc tộc nhân lửa giận sẽ đem toàn bộ chính cực đại lục đều cấp thiêu không? Hỏa tước, Hà Vân là như thế nào mất tích? Lâm Thanh Khê phát hiện hỏa tước cùng hỏa hổ thương thế đều có chú trọng, hơn nữa rõ ràng là nội thương xuống tay người phi thường hận, cơ hồ phá hủy bọn họ một thân nội lực không biết đây đúng là hòa tước mấy người nhất cảm tự trách địa phương Hà Vân rõ ràng cách bọn họ không xa, chính là chờ đến bọn họ đi tìm hắn thời điểm hắn lại không thấy, đã mau 10 ngày, đây là chưa từng có quá sự tình không biết, như thế nào sẽ không biết Lâm Thanh Khê cảm giác chính mình toàn bộ thân thể đều ở run nhẹ nhẹ nàng có một loại phi thường dự cảm bất hảo. Phi thường không tốt, ba ngày lại đi qua, Lâm Thanh Khê vẫn là không có. Tìm được Hạ Vân, cũng không có bất luận cái gì về hắn tin tức, cái này làm cho nàng trong lòng bất an bắt đầu mở rộng, nàng chờ không nổi nữa. Hàn Tiêu, có hay không thượng quan huy ngưng tin tức? An tâm y xe hậu viện trong phòng, Lâm Thanh Khê đẩy mặt cấp sắc hỏi. Không có, Hàn Tiêu mấy ngày này vận dụng hắn ở ngô quốc có thể vận dụng hết thảy lực lượng. Nhưng là thượng quan huy ngưng cũng biến mất vô tung vô ảnh Đúng lúc này Hỏa võ chạy vào đối lâm thanh khê nói Cô Nương Có người ở Khải Hiên Quốc phát hiện thượng quan huy ngưng tung tích Chủ tử giống như bị nàng bắt được Giống như Không có xác thực tin tức sao hà vân không phải thượng quan huy ngưng Cái loại này người có thể bắt được Tuy rằng có hoài nghi Nhưng cuối cùng có thể có một ít tin tức Cái này làm cho lâm thanh khê có phương hướng Không có, hỏa long đã mang theo linh tộc người đi trước khải hiên quốc, thuộc hạ lập tức cũng phải đi, cô nương muốn cùng nhau sao? Một bên là chính mình chủ tử an nguy, một bên là chủ tử làm chính mình bảo hộ người, hỏa võ vô pháp quyết định, đành phải giao cho lâm thanh khê. Hảo, ta và ngươi cùng đi, cho dù là cái bóng dáng, nàng cũng phải bắt cho được, vì thế, lâm thanh khê, hỏa võ, tuyết ứng. Đêm hầu cùng điệp nhi năm người cưới khoái ma từ ngô quốc chạy tới khải hiên quốc. Chỉ là dọc theo đường đi bọn họ luôn là sẽ gặp mạc danh hắc y nhân công kích. Hơn nữa những người này võ công đều không thấp. Lâm Thanh Khê Tổng cảm thấy chính mình như là bị người nắm cái mũi đi. Hơn nữa vô luận mấy người che giấu thật tốt. Đám hắc y nhân này tựa hồ đều có thể tìm được chính mình. Giống loại tình huống này chỉ có hai loại giải thích. Một là năm người bên trong có hắc y nhân nội gian. Nhị là năm người bị người Hà vô sắc vô vị trăm dặm hương. Hỏa võ là Hà vân tín nhiệm nhất thủ Hà, tuyết ứng, đêm hầu cùng Điệp Nhi cũng tuyệt đối không thể phản bội chính mình, như vậy liền dư lại cuối. Cùng một loại khả năng, năm người đều loại trăm dặm hương. Cái gọi là trăm dặm hương, chính là một loại đặc thụ màu đen côn trùm dùng tự thân máu chăn nuôi một loại có rất mạnh tính bốc hơi nọc độc. Tam cảnh lão nhân đã từng đã nói với nàng, một khi chúng trăm dặm hương, Như vậy trăm dặm nơi địch nhân là có thể bằng vào trong tay màu đen mẫu trùng tìm được ngươi, làm ngươi tránh cũng không thể tránh. Lập tức nhìn xem các ngươi đầu vai của chính mình, bị hắc y nhân bước tiến. Núi sâu lúc sau, tưởng tượng đến mấy người khả năng chúng chăm dặm hương, lâm thanh khê liền chạy nhanh làm hỏa võ bọn họ kiểm tra từng người đầu vai, chỉ cần có màu đen lâm tầm xuất hiện, đó chính là chúng độc bệnh trạng. Hỏa võ dẫn đầu một phen xé rách áo trên. Kết quả hắn vai trái chỗ xuất hiện màu đen lấm tấm. Tuyết ưng, đêm hậu cùng Điệp Nhi cũng đều phát hiện đầu vai của chính mình xuất hiện đồng dạng màu đen lấm tấm. Vu tộc trăm dặm hương. Hỏa võ nghiến răng nghiến. Lợi mà nói, không nghĩ tới này dọc theo đường đi đuổi giết bọn họ hắc y nhân thế nhưng là vu tộc người. Trách không được những cái đó hắc y nhân có thể tìm được chúng ta, chỉ có giết sạch bọn họ mới có thể chạy đi. Điệp Nhi cũng là biết này chăm dặm hương. Tuy rằng loại này độc là mạng tính, ở người trong thân thể sẽ tồn tại thời gian rất lâu, nhưng là thời gian lâu rồi, sẽ tổn thương luyện võ người chân khí. Trăm dặm hương không có giải dược, chủ nhân hành tung khẳng định. Cũng là như thế này bị phát hiện, thật đáng chết, nếu là lúc trước tam cảnh lão nhân nghiên cứu ra giải dược, chủ nhân khả năng liền sẽ không có việc gì. Hỏa võ đột nhiên nghĩ đến Hạ Vân có lẽ chính là bị trăm dặm hương truy tung hành tung, cho nên mới bị địch nhân bắt được. Hỏa võ, ngươi là nói Hạ Vân làm tam cảnh lão nhân nghiên cứu hơn trăm hương giải dược. Lâm Thanh Khê bỗng nhiên bắt lấy hỏa võ cánh tay hỏi, tựa hồ có chuyện gì là nàng đã từng không biết? Không sai. Vốn dị chủ nhân nói trăm dặm hương giải dược rất có thể thành công, nhưng là sau lại hắn nói tam cảnh lão nhân thất bại, trăm dặm hương giải dược chỉ có thể lại chờ mấy năm. Hỏa võ còn nhớ rõ ngày đó Hạ Vân nói cho bọn họ bốn cái chuyện này thời điểm. Trên mặt không có thất vọng chi sắc, ngược lại có ẩn ẩn mà cao hứng. Lâm thanh khê đột nhiên buông ra hỏa võ, cả người ngã ngồi trên mặt đất, nàng minh bạch, nàng hiện tại rốt cuộc minh bạch tam cảnh lão nhân câu nói kia. Nguyên lai like chính mình lúc trước nuốt vào kia viên thuốc viên, thế nhưng là hạ vân cho nàng. Năm đó, nàng trụi nhai là lúc kỳ thật cũng đã trúng vu tộc trăm rằng hương, mà vu phượng nhi cho rằng nàng đã chết, liền không có lợi dụng trong tay mẫu trùng đi tìm nàng. Sau lại, nàng ở tam cảnh sơn cốc để dưỡng thương, học võ, sau đó quyết định xuất cốc, tam cảnh lão nhân mới nói cho nàng vu tộc tà độc trăm dặm hương tồn tại, hơn nữa lấy ra một viên giải dược cho nàng. Hắn nói, này, viên giải dược là hắn hao phí 10 năm tâm huyết mới luyện chế ra tới, nguyên bản là phải cho một người khác, nhưng là người kia nói hắn vô đau vô tai, muốn này viên giải dược vô dụng, cho nên khiến cho tam cảnh lão nhân chuyển giao người khác. Lâm Thanh Khê không nghĩ tới người này thế nhưng sẽ là Hà Vân, hắn nhất định là biết chính mình suốt cốc lúc sau khẳng định sẽ đụng tới vu tộc người, vì phòng ngừa vu phượng nhi tìm được chính mình, cho nên đem duy nhất một viên giải dược cho chính mình. Kết quả hắn hiện tại rất có thể liền bởi vì lúc trước không ăn vào này viên giải dược, cho nên mới sẽ bị người bắt được. Chỉ cần tưởng tượng đến nơi đây, Lâm Thanh Khê liền tim như bị đau cắt, tam cảnh lão nhân còn đã nói với nàng. Này đối phó trăm dặm hương duy nhất giải dược cùng chính mình huyết hòa hợp nhất thể, từ đây lúc sau không bao giờ sẽ bị trăm dặm hương gây thương tích, đó có phải hay không nói, nàng máu cũng là giải trăm dặm hương giải dược. Đâu, mặc kệ có phải hay không, Lâm Thanh Khê quyết định thử một lần, nàng cầm lấy chủy thủ cắt mở chính mình thủ đoạn, sau đó đối với Điệp Nhi trước mệnh lệnh nói, uống xong đi. Điệp Nhi đầu tiên là sửng sốt, nhưng là nhìn Lâm Thanh Khê kia chân thật đáng tin ánh mắt. Nàng bắt lấy cánh tay của nàng uống xong Một ngụn còn phiếm độ ấm máu tươi Đúng lúc này Mấy người phát hiện điệp nhi đầu vai màu đen lấm tấm biến phai nhạt Này thuyết minh lâm thanh khê huyết thật sự có Hiệu quả Chủ nhân Tại sao lại như vậy Đêm hậu kỳ quái hỏi Tam cảnh lão nhân không có thất bại Ta 5 năm trước liền ăn chăm rằm hương giải dược Hiện tại ta huyết cũng thành giải dược Các ngươi chạy nhanh uống xong đi Chúng ta cần thiết chạy nhanh chạy đi Lâm Thanh Khê đã có thể nghe được cách đó không xa chuyển đến hắc y nhân nhanh chóng hành động thanh âm, uống xong Lâm Thanh Khê huyết là duy nhất biện pháp, hỏa võ, tuyết ưng cùng đêm hầu cũng chưa từng có nhiều. Mà do dự, tất cả đều nâng lên tay nàng cổ tay uống Lâm Thanh Khê huyết, mấy ngày liền tới buôn đào, chém giết cùng độ cao tinh thần khẩn trương, hiện giờ lại hơn nữa mất máu, Lâm Thanh Khê cả người đều có chút vựng vựng hồ hồ. Nhưng chỉ cần nghĩ đến Hà Vân hiện tại không biết ở nơi nào chịu khổ, nàng liền lại có khí lực. Chỉ là, lúc này đây hắc y nhân rõ ràng so trước vài lần đều phải nhiều, hơn nữa Lâm Thanh Khê có thể rất rõ ràng mà nhận ra dẫn đầu chính là Thượng Quan Huy. Ngưng! Thượng Quan Huy ngưng! Có phải hay không ngươi bắt Hà Vân? Lâm Thanh Khê sớm đã không sợ sinh tử, nàng hiện tại chỉ muốn biết Hà Vân rốt cuộc là còn sống là chết. Tiện nha đầu! Ngươi là nói cái kia lớn lên thực tuấn nam nhân sao? Ha ha a không sai, là ta bắt được hắn. Hắn thoạt nhìn đích xác so với ta mạc dương ca ca muốn lợi hại rất nhiều. Chính là lại lợi hại lại như thế nào, còn không phải bị sư phụ ta đánh bại. Ngươi muốn gặp hắn sao? Theo ta đi, ta mang ngươi. Đi, ha ha ha. Thượng quan huy ngưng tựa như người điên giống nhau nở nụ cười. Trong ánh mắt tất cả đều là ác độc. Thượng quan huy ngưng... Ngươi phải đối phó người vẫn luôn là ta, cần gì phải liên lụy vô tội người. Hảo, ngươi dẫn ta đi gặp hắn. Nghĩ đến Thượng Quan Huy Ngưng hiện tại là một cái không nói đạo lý nữ nhân, Lâm Thanh Khê cũng lười đến cùng nàng nói nhiều như vậy, chỉ cần có thể nhìn thấy Hạ Vân, làm nàng như thế nào đều có thể. Ha ha a tiện nha đầu, ngươi cũng quá tự mình đa tình. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không biết ngươi cùng ta Mạc Dương ca ca căn bản không có quan hệ, Ngươi đã yêu người khác, hắn cũng không thích ngươi, hiện tại với ta mà nói, ngươi sống hay chết đều không sao cả, nhưng là, sư phụ ta nàng lão nhân ra muốn gặp ngươi, ngươi sinh tử nàng tới quyết định, muốn gặp ngươi người trong lòng liền ngoan ngoan theo ta đi, này thiên hạ biết hắn ở đâu, chính là chỉ có ta một người, cho nên, ngươi tốt nhất không cần cho ta chơi tâm nhãn. Thượng quan Huy Ngưng trải qua trong khoảng thời gian này lắng động lại, nàng học xong một lần nữa đối đãi Lâm Thanh Khê cái này nguyên bản không đáng giá nhắc tới nông nữ, cũng không hề coi khinh nàng. Ta có thể đi theo ngươi, nhưng ngươi muốn thả ta người, nếu không ta sẽ giết ngươi. Lâm Thanh Khê lạnh giọng đối thượng quan Huy Ngưng nói, ngươi không tư cách cùng ta có kẻ mặc cả, ta đã chết, ngươi liền vĩnh viễn không thấy được ngươi người trong lòng, đến. Nỗi bọn họ, hừ... Ngươi liền mặc cho số phận đi. Thượng quan huy ngưng không kiên nhẫn mà nói. Chủ nhân, đừng nghe nàng lời nói. Hà vân công tử không nhất định ở nàng trong tay. Chúng ta sát đi ra ngoài. Đêm hầu hộ ở lâm thanh khê bên người. Theo sau, hỏa võ, tuyết ưng cùng điệp nhi cũng đem lâm thanh khê vây quanh ở trung gian. Biết ngươi không tin, thứ này nhận thức sao? Thượng quan huy ngưng cười lạnh một tiếng, lấy ra một cái cùng loại bình an phù đồ vật hỏa võ vừa thấy liền kinh ngạc đây là chủ nhân cũng không rời khỏi người đồ vật đáng chết các ngươi rốt cuộc đem hắn thế nào muốn biết nói tiện nha đầu ngươi liền theo ta đi đi ta nhưng không có quá nhiều thời gian cùng ngươi khua môi múa mép thượng quan huy ngưng cầm bình an phủ xoay người từ hắc y nhân trung gian đi ra ngoài các ngươi tránh ra ta cùng nàng đi các ngươi bốn cái nghe nhất định phải cho ta chạy đi ai đều không được có việc Lâm Thanh Khê đột nhiên đẩy hắn ra nhóm, thực chấn định mà từ Hắc Y nhân trung gian đi qua, sau đó đi tới Thượng Quan Huy ngưng trước mặt. Lâm Thanh Khê không có quay đầu lại, phía sau đột nhiên tê tiếng giết làm nàng nắm chặt chính mình đôi tay, vừa mới băng bó tốt thủ đoạn chỗ lại bính ra huyết. Nhưng là nàng không có để ý, muốn tồn tại, các ngươi cho ta nhất định phải tồn tại. Thượng Quan Huy ngưng tuy rằng chắc chắn Lâm Thanh Khê sẽ không nhân cơ hội đào tẩu nhưng là nàng vẫn là uy nàng ăn xong một viên nguyên cân tán sư phụ nói qua cái này tiện nha đầu quỷ kế đa đoan ngàn vạn đừng làm cho nàng chui chỗ trống sau lại, lâm thanh khê bị thượng quan huy ngưng nhét vào trong xe ngựa hai mắt cũng bị thật dày miếng vải đen mông lên nàng không biết xe ngựa đi rồi bao lâu thời gian lại sau lại, nàng bị người từ trong xe ngựa kéo xuống tới lại bị một đạo mạnh me trưởng phong phách hôn mê, lánh Thực cốt hàn ý tràn ngập lâm thanh khê mỗi một cái thần kinh, nàng cảm thấy thân thể của mình như là bị một con lạnh băng ra thú gắt gao mà bắt được, như thế nào cũng dãy rùa không khai. Dùng sức, lại dùng sức, đương nàng rốt cuộc tránh thoát ra tới thời điểm, hai mắt cũng đột nhiên mở, nàng phát hiện chính mình thế nhưng nằm ở thật dày lớp băng thượng, hơn nữa bị nhốt ở một cái bốn phía đều là băng thế giới, chỉ có trên đỉnh đầu ba trưởng cao địa phương có một cái chén khẩu đại cửa động. Sau đó có một bó ánh mặt trời chiếu xuống dưới, trên người. Nàng như cũ là kia thân đơn bạc quần áo, đông lạnh đến toàn thân run lên nàng chuyển qua nửa người thời điểm, phát hiện Hà Vân giống cái còn chưa sinh ra trẻ con giống nhau của tròn ở ly nàng rất gần băng thượng. Hà Vân, Hà Vân, Lâm Thanh Khê chạy nhanh bổ nhào vào Hà Vân trên người, xem xét hắn hơi thở, nghe xong nghe hắn tim đập, cảm ơn trời đất, hắn còn sống, chỉ là Hà Vân toàn thân lạnh băng. Trên người nhiệt độ cơ hồ đã không có, Lâm Thanh Khê đem hắn trên người quần áo cởi bỏ cũng đem chính mình trên người quần áo cởi bỏ sau đó cả người dán ở Hà Vân trên người, đôi tay vây quanh hắn phía sau lưng, không ngừng cho hắn trên dưới cỏ sát, đây là trước mắt duy nhất có thể cho hắn sửa ấm phương thức. Hà Vân nội lực bị phong, nguyên bản tàn độc hơn nữa trăm dặm hương độc, còn có đói khát, làm hắn lâm vào hôn mê bên trong. Hắn nguyên tưởng rằng chính mình sẽ đông chết ở băng trong đàm, nhưng là liền ở hoàn toàn mất đi sở hữu ý thức kia một. Khắc, có ấm áp đem hắn vây quanh, cũng làm trong thân thể hắn hàn ý biến mất một ít. Chậm rãi mở to mắt, lọt vào trong tầm mắt vẫn như cũ là hàn băng thế giới, chỉ là hắn hàm dưới để ở một mảnh mềm mại bên trong. Bên tai là lâm thanh khê vội vàng nói chuyện thanh, hà Vân, ngươi tỉnh tỉnh. hà Vân, không có việc gì. Ta nhất định sẽ không làm ngươi có việc, không có việc gì, không có việc gì. Lâm thanh khê thanh âm có chút run lên, trên dưới hàm răng cũng bởi vì rét lạnh không. Ngừng va chạm ở bên nhau, nhưng là nàng đôi tay ở hắn phía sau lưng không ngừng xoa xoa, tuy rằng có hơi hơi mà đau ý, nhưng càng có ấm áp. Ngốc nha đầu ngốc. Hà Vân nghe được lâm thanh khê người nhà có khi sẽ thân mật mà kêu nàng nha đầu ngốc, chỉ kêu một lần. Hắn liền phát hiện chính mình nghiện rồi. Hà Vân, không có việc gì, không có việc gì. Lâm Thanh Khê bởi vì hoảng loạn cũng không có nghe được Hà Vân thấp thấp tiếng la. Nha đầu ngốc, ta không có việc gì. Hà! Vân một bàn tay nhẹ nhàng mà leo lên Lâm Thanh Khê phía sau lưng, sau đó mềm nhẹ mà vỗ vỗ nàng. Lâm Thanh Khê một đốn, lúc này mới phản ứng lại đây. Hà Vân tỉnh táo lại, cao hứng mà lại khóc lại cười. Nàng thật sự là quá sợ hãi Hà Vân Ngươi không chết Ngươi không có việc gì Thật tốt quá Thật tốt quá Chưa từng có giống như bây giờ như vậy Sợ hãi mất đi một người Lâm Thanh Khê quyết định đầu hàng Đối chính mình đầu hàng Đối Hạ Hà Vân đầu hàng Nàng không cần mất đi Trước mắt người nam nhân này Không cần Ta không chết Ta không có việc gì Hạ Vân suy yếu mà đối nàng cười Thiếu chút nữa hắn sẽ chết Chính là nàng tới, một lần nữa đánh thức hắn sinh mệnh. Thật tốt quá! Lâm thanh khê gắt gao mà ôm hắn. Nếu ái một người nam nhân muốn như vậy lo được lo mất mà thừa nhận cha tấn, muốn như vậy vì hắn lo lắng hái hùng, thậm chí không thêm suy xét mà cùng hắn cùng đi chết, như vậy nàng ái, nàng thừa nhận, nàng chân chính mà yêu một người. Nam nhân, Hà Vân cũng thể hội này mất mà tìm lại vui sướng, không chỉ có là sinh mệnh, còn có lâm thanh khê ái. Giờ khắc này hắn cũng cảm nhận được cái loại này thân thiết mà phức tạp mà ái, rốt cuộc, nàng tâm hắn được đến, hai người gắt gao mà ôm ở bên nhau, nhưng trong lòng mãnh liệt tình yêu vẫn như cũ ngăn cản không được băng đàm nội giá lạnh, hơn nữa hai người quần áo bất chỉnh, liền càng cảm thấy đến lạnh, hạ vân chạy nhanh cấp lâm thanh khê kéo hảo quần áo, hắn thấy được nàng toàn bộ, nhưng ở trong mắt hắn, hết thảy đều là như vậy thánh khiết cùng mỹ lệ. Này trung đem cũng sẽ hoàn toàn thuộc về hắn một người. Bất quá, hắn muốn trước mang theo nàng rời đi cái này địa phương quỷ quái. Bốn phía tất cả đều là băng, trên đỉnh đầu đàm khẩu lâm thanh khê cảm thấy cũng bắt đầu thu nhỏ. Nếu có thể có người đem bọn họ hai cái đại người sống ném ở chỗ này, như vậy nhất định sẽ có mặt khác xuất khẩu. Hiện tại người ta nội lực đều bị phong, nơi này đều là bóng loáng băng, như thế nào sẽ không có xuất khẩu đâu. Lâm Thanh Khê cẩn thận mà tìm mỗi một khối địa phương, nhưng là đều là rất dày băng, băng mặt sau là cứng rắn nham thạch, căn bản không có xuất khẩu, cơ quan gì đó cũng không có. Khê Nhi, đừng phí lực khí, là cái kia lão yêu bà đem người ta từ phía trên cửa động ném xuống tới, sau đó nàng lại dùng đóng băng ở cửa động, hiện tại hẳn là buổi trưa, ánh nắng đem trong đó so mỏng một khối địa phương cấp hòa tan thấu, cho nên mới sẽ có một ít ánh mặt trời chiếu tiến vào. Hà Vân mấy ngày nay đã quan sát thật lâu, hắn hiện tại không có một tia sức lực, trừ phi có người tới cứu bọn họ, nếu không bọn họ hai cái nội lực bị phong người căn bản ra không được. Lão yêu bà, thượng quan huy ngưng sư phụ, nàng có phải hay không ngươi người muốn tìm? Lâm Thanh Khe vừa nghĩ biện pháp, một bên hỏi, không sai, nàng chính là năm đó hại ta nương người kia, tới ngô quốc phía trước, ta mới nhận được ta, nương viết cho ta tin. Nàng nói hại nàng nữ nhân kêu Vu Thu Nguyệt. Hà Vân nỗ lực chống đỡ khởi thân thể đứng lên, trên mặt cũng đều là lạnh lẽo. Vu Thu Nguyệt chẳng lẽ cũng là vu tộc người? Lâm Thanh Khê hỏi. Không sai, nàng là vu tộc tộc trưởng đệ nhất nhậm thế tử, cũng là vu phượng nhi mẹ ruột. Nàng hiện tại hoàn toàn là người điên, biết ta cùng linh tộc người có quan hệ, liền tưởng đem ta đông chết ở chỗ này. Vu Thu Nguyệt sở dĩ trảo Lâm Thanh Khê đến hồ sâu, Hà Vân phỏng đoán là bởi vì Vu Phượng Nhi nguyên nhân bởi vì Vu Phượng Nhi muốn cho Lâm Thanh Khê chết, cho nên Vu Thu Nguyệt vì chính mình nữ nhi liền tưởng đem Lâm Thanh Khê cũng đông chết ở chỗ này. Lâm Thanh Khê cũng nghĩ đến điểm này, nàng không nghĩ tới Hà Vân vẫn luôn muốn tìm kẻ thù thế nhưng là Vu Phượng Nhi nương một cái đã chết rất nhiều năm Vu Tộc Thánh nữ chúng ta hiện tại nhất định phải nghĩ cách đi ra ngoài, phỏng chừng sẽ không có người tìm được cái này địa Phương. Nếu Vu Thu Nguyệt tưởng đem ngươi ta đông chết ở chỗ này, tuyển đến cái này địa phương nhất định rất ít có người biết, trời tối lúc sau sẽ lạnh hơn, chúng ta chống đỡ không được bao lâu. Lâm Thanh Khê hiện tại cũng thực suy yếu, nhưng là lại trì hoãn đi xuống, nàng cùng Hà Vân liền thật đến muốn chết ở này băng trong đàm. Hà Vân gật gật đầu, hắn đã chết không có quan hệ, nhưng là hắn không thể làm Lâm Thanh Khê bồi nàng cùng chết, chính là phải dùng huyết ấm hóa này. Đó Hàn băng Hắn cũng muốn đem nàng cứu ra đi. Lâm thanh khê trước ý đồ làm chính mình bình tĩnh lại, nàng lại cẩn thận mà xem xét bốn phía, sau đó nhìn trên đỉnh đầu dương quang. Mọi người đều nói, cái khó lo cái khôn. Thật đúng là làm nàng nghĩ đến một cái biện pháp. Nàng nhớ rõ trước kia ở một quyển địa lý tạp chí thượng nhìn đến quá một cái dùng băng lấy hỏa chuyện xưa. Nói là thám hiểm đội viên ở châu Nam cử khảo sát thời điểm, đem băng ma thành chân bóng trong suốt. Bán cầu hình, băng thấu kính Sau đó lợi dụng ngắm nhìn nguyên lý Bậc lửa đóng lửa Ngựa chết trở thành ngựa sống ý Lâm Thanh Khê cũng tìm tới một khối băng Sau đó đem băng ma thành cùng loại thấu kính lồi hình thức Túm xuống dưới một cây chính mình đầu tóc Tiếp theo đối với phía trên bắn xuống dưới Dương quang thử một chút Kết quả tóc bị đốt trọi Thành công, hà Vân Ta nhất định có thể đem ngươi cứu ra đi Lâm Thanh Khê cao hứng mà nói Lâm Thanh Khê sở làm này hết Thẻ. Hà Vân chỉ cảm thấy thực ngạc nhiên, nhưng là hắn không có đặt câu hỏi, chỉ là cười gật gật đầu, hắn yêu cầu bảo tồn thể lực. Lâm Thanh Khe nhớ tới ở hiện đại chơi đùa leo núi, hiện tại nàng liền phải lợi dụng trong tay, băng thấu kính, ở thật dày băng đàm trên vách chế tạo ra một ít khe lõm, sau đó leo lên đến cửa động, tuy rằng có chút thiên phương giả đàm, nhưng hiện tại đúng là ánh mặt trời nhất liệt thời điểm, chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Lâm Thanh khê dơ, băng Thấu kính, đối với thật dày lớp băng trên vách đá chiếu xã thời điểm, Hà Vân cũng không có nhàn dỗi, hắn cũng học Lâm Thanh Khê bộ dáng ma ra một cái, băng thấu kính, sau đó dựa theo Lâm Thanh Khê nói lợi dụng ánh mặt trời tụ tập tới sinh ra nhiệt độ chế tạo thành một cái lại một cái khe lõm. Đại khái ba trưởng cao chiều sâu tương đương với hiện đại ba tầng lâu cao, Lâm Thanh Khê rất có tin tưởng có thể bỏ lên trên đi, hơn nữa ông trời cũng mở mắt, ánh mặt trời sung túc băng thấu kính thật phần hảo sử, chờ đến vượt qua hà vân thân cao lúc sau, lâm thanh khê dẫn đầu đặng khe lóm hướng lên trên leo lên, sau đó không ra một bàn tay chế tạo ra tân khe lõm Ánh mặt trời dần dần biến yếu, hai người sớm đã thở hồng hột, cơ hồ là cuối cùng cầu sinh ý thức kích phát ra bọn họ thân thể tiềm năng, làm hai người không có từ bỏ. Còn kém cuối cùng một chút, bọn họ liền phải đến đàm khẩu, nhưng là trên đỉnh đầu mặt đại khối băng thành bọn họ chướng ngại, Lâm Thanh Khê vươn tay dùng sức hướng lên trên đỉnh một chút, nhưng là căn bản vô dụng, nàng đã không có nhiều ít sức lực, mà khối băng thực trọng, nàng không dám đi xuống xem, lúc này hạ vân thở gấp khí thô là nàng kiên cường nhất hậu thuẫn, nàng biết, bên người có hắn ở, hết thảy đều không đáng sợ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, liền kém cuối cùng một bước, liều mạng, cổ có nằm băng cầu ca chép, hôm nay liền có nàng Lâm Thanh Khê lấy cánh tay ấm băng, Cho nên nàng, nghiêng thân mình nỗ lực mà đem cánh tay phải duỗi đến thu nhỏ lại rất nhiều cửa động chỗ, cũng may trải qua một phen leo lên trên người nàng độ ấm biến cao, rốt cuộc nàng một cánh tay vươn cửa động, may mắn, nàng sờ đến ven thạch đầu.